này đó sát thủ tuy rằng thoạt nhìn có điểm không đáng tin cậy, nhưng là thực lực là không yếu, đem thành chủ phủ người đều bám trụ, còn có thể phái một bộ phận người tới đuổi giết U Nguyệt Các Nàng. Ba người mang theo trên người thị vệ cũng không phải rất nhiều, nhưng cái đó sát thủ lại hình như là một cái không nhỏ tổ chức, ít nhất nhân số là không ít. Bọn họ đuổi theo U Nguyệt Các Nàng một đường chạy vào cổ lan sơn chân núi. Tiểu thư Quản gia mang theo người từ cổ lan trong núi lao tới, không kịp nói thêm cái gì, trực tiếp đi đem. Tiêu nhược bạch cùng công tử uyên dọc theo đường đi không thiếu cùng những người đó đánh nhau, đã có chút sức cùng lực kiệt, nhìn đến quản gia cùng thành chủ phủ người, hai người trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Tịch nhi, ngươi đã ở chỗ này an bài người, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, làm hại chúng ta lo lắng gần chết. Còn tưởng rằng trốn không thoát ngày một ván đâu Tư má u nguyệt chiều hai người cười cười Nếu là sáng sớm cho các ngươi đã biết Các ngươi biểu tình liền sẽ không như vậy chân thật Nếu là bọn họ không đi theo lại đây Chúng ta kế hoạch liền không dễ dàng như vậy thực thi Cũng là Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát sau từ trên mặt đất bò dậy Chụp sợ trên người cho bụi Tiểu thư Chúng ta trước che chở ngươi rời đi Quản gia đột nhiên nói: "Làm sao vậy? Lại có người tới." Quản gia nói: "Tiểu thư, người tới thực lực rất mạnh, chúng ta đi mau." "Ha ha ha, Mộ Dung Lâm, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn thoát được rớt sao?" Một đạo càn rỡ tiếng cười từ xa tới gần, quản gia sắc mặt trở nên rất khó xem. Hắn xoay người đối tư má U Nguyệt ba người nói: Người đến là quỷ cơ phía dưới một viên đại tướng khôi, không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ qua tới, xem ra chuyện này thật là quỷ cơ ở phía sau thao tác. Hai vị thiếu ra tiểu thư, tiểu thư nhà ta liền giao cho các ngươi. Quản gia, ngươi không nắm chắc đối phó hắn có phải hay không? Tư Mã U Nguyệt nhìn quản gia. Thực lực của hắn ở ta phía trên. Quản gia nói, tiểu thư, các ngươi vẫn là đi nhanh đi. Ta và ngươi cùng nhau, tư mã U Nguyệt nói, công tử Uyên, nếu bạch, cho các ngươi hộ vệ che chở các ngươi rời đi. Công tử Uyên cùng tiêu nhược bạch là biết quản gia bản lĩnh, nếu liền hắn đều không có nắm chắc, kia hôm nay định là một hồi khổ chiến. Tịch nhi, ngươi không có linh lực, lưu lại cũng vô dụng, lâm thúc hy vọng chính là ngươi tồn tại. Công tử Uyên nói, chúng ta cùng nhau đi thôi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, chuyện này là ta làm ra tới, ta cần thiết đến lưu lại. Các ngươi đi trước, ta cùng quản gia sẽ không có việc gì. Tư Ma U Nguyệt tự tin nói, Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên đều có chút do dự, cuối cùng vẫn là Tiêu Nhược Bạch nói, nếu ngươi như vậy có nắm chắc, chúng ta đây lưu lại cùng ngươi cùng nhau, ngươi cũng có thể che chở chúng ta đi. Nếu Bạch, ta tuy rằng không biết vì cái gì, Nhưng là chính là tin tưởng ngươi, tuy rằng ngươi cũng không có thực lực. Tiêu nhược bạch nói, rất kỳ quái đi, ta chính mình cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Hảo đi, nếu các ngươi đều lưu lại, ta lại hạ có thể một người đào tẩu. Tịch nhi ở đâu, ta liền ở đâu? Công tử Uyên cũng nói. Các ngươi có thể tưởng tượng hảo, quỷ tộc là không có lần thứ hai sinh mệnh. Các ngươi nếu là đã chết, đã có thể thật sự đã chết. Tư Ma U Nguyệt nói. Ai còn không cái chết thời điểm, sớm muộn gì mà thôi. Công tử Uyên nói. Vậy được rồi, các ngươi này đã có thể cùng ta là người trên một chiếc thuyền, chúng ta hôm nay sinh tử gắn bó. Tư Ma U Nguyệt mỉm cười nói. Hảo, sinh tử gắn bó. Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên đều nói. Tiểu thư, quản gia xem bọn họ thật sự không tính toán đi rồi. Nôn nóng hô Quản gia ngươi yên tâm Ta nói hôm nay sẽ không chết ở chỗ này Liền nhất định sẽ không Tư má u nguyệt ánh mắt kiên định Mà nhìn mộ Dung lâm Ngươi là cha đắc lực bộ hạ Phụ tá đắc lực Ta như thế nào có thể làm cha cánh tay bị người ta Chập chập chập Hảo cảm người bằng hiu tình Hảo tự tin nữ oa. Khôi mang theo một nhóm người đuổi theo bọn họ Đưa bọn họ vây quanh ở trung gian Một cái thân hình cao lớn nam tử đi đến phía trước, một thân chiến giáp sáng bóng sáng bóng, kia ngu quan hình như là tế ở bên nhau giống nhau, thực gây mất hứng. Thật xấu, tư má u nguyệt nhìn thoáng qua liền không nghĩ, như vậy xấu người cư nhiên còn một bộ thiên hạ ta soái nhất bộ dáng, nàng đều tưởng cách đêm cơm cấp nhổ ra. Nhưng là kia khôi ngược lại bởi vì nhìn đến nàng chán ghét biểu tình, cười đến càng thêm vui vẻ. Mộ dung tịch, thật là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như vậy mạng lớn, bị thương rớt xuống vạn trường huyền nhai cũng không chết. Nhưng cái đó ra hỏa cũng quá vô dụng. Hắn nói, cũng hảo, ta thân thủ lấy ngươi tánh mạng, trở về càng tốt cấp vương hậu công đạo. Ta cũng không có đắc tội vương hậu, nàng vì sao phải trí ta vào chỗ chết? Tư mã U Nguyệt hỏi. Những lời này, là chết thay đi mộ dung tịch hỏi. Quái liền trách ngươi dài quá một bộ không nên lớn lên bộ dáng. Khôi nói, bộ dáng của ngươi ngại vương hậu mắt, cho nên ngươi cần thiết chết đi. Kia này quỷ cơ thật đúng là cái không thông minh nữ nhân. Tư má u nguyệt bĩu môi, ta nếu là chán ghét nàng kia khuôn mặt nói, ta cũng chỉ biết đem nàng mặt hủy hoại, làm nàng mỗi ngày đều nhìn chính mình mặt, thống khổ không thôi. Cho nên nói, các ngươi này vương hậu vẫn là nộ điểm A. Phốc, công tử uyên cùng tiêu nhược bạch đều bật cười, có thể như vậy chăm trọc vương hậu quỷ cơ, phòng trưng toàn bộ quỷ vực cũng, cũng chỉ có nàng một người. Hừ, không biết cái gọi là, chờ đem ngươi thủ cấp bắt được vương hậu trước mặt, nàng sẽ càng cao hứng. Khôi cười lạnh, đi, ai gỡ xuống mộ dung lâm thủ cấp, trở về khen thưởng linh thạch một khối, gỡ xuống mộ dung tịch thủ cấp, thưởng tinh thạch một ngàn. Tư má u nguyệt bĩu môi, vì cái gì ta mệnh như vậy không đáng giá tiền. Bởi vì ngươi thực lực quá thấp, tiêu nhược bạch không lưu tình chút nào mà nói. Thật đã kích người. Loại này lời nói thật liền đừng nói nữa. Nguyên lai like chính ngươi cũng minh bạch a Liền ở những người đó muốn động thủ thời điểm, không gian thông đạo truyền đến dị động, một đạo lực lượng trực tiếp đem những người đó toàn bộ chắn trở về. Ta mộ dung hội nữ nhi, cũng là các ngươi năng động. Mộ dung hội từ không gian trong thông đạo ra tới, vẻ mặt tức giận mà nhìn những người đó. Nếu là hắn tới chậm một chút, đó có phải hay không lại chỉ có thể nhìn đến lạnh băng thi thể. Mộ dung hội, ngươi rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có đầu rút cổ ở vĩnh minh thành không ra đâu. Khôi cười lạnh. Nói như vậy, các ngươi cuối cùng mục đích là ta. Mộ Dung Hội Từ hắn nói bắt giữ tới rồi khác tin tức. Không, là ngươi, cũng là ngươi nữ nhi." Vương hậu nói, một cái không lưu. Kia cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh." Mộ Dung Hội tự giật, vừa vặn quát lên phong đem hắn tóc dài thổi bay tới, khí thế chính nùng. "Ta biết thực lực của ngươi xa xa vượt qua ta, nhưng là ta nhưng chưa nói, ta muốn cùng ngươi đánh." Khôi dứt lời, hai cái ăn mặc áo choàng người tới phía trước. Bọn họ hơi thở, cùng mộ dung hội không phân cao thấp. Xem ra, đối phương căn bản là là nhằm vào hắn có bị mà đến. Mộ dung hội lạnh lùng cười, ngươi cho rằng, cũng chỉ có các ngươi mới có chuẩn bị. Mộ dung hội dứt lời, lập tức hiểu rõ lấy trăm kế người từ trong núi vọt ra. Những người này hơi thở cùng vĩnh minh thành những cái đó thị vệ rõ ràng không giống nhau. Mộ dung quận vương, ngươi là này đem quận vương phủ cao thủ đều mang đến. Khôi nhìn những người đó, cũng không sốt ruột. Đối phó các ngươi, còn dùng không toàn bộ người. Mộ dung hội nói, hôm nay trước bắt lấy ngươi, về sau lại đi tìm quỷ cơ tính sổ. ha ha, ha chỉ bằng ngươi, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ quận vương, thế nhưng ý đồ cùng vương hậu đấu, ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Trước giải quyết người, lại giải quyết người mặt sau người. Thượng! Hai bên người đánh tới cùng nhau. Mộ dung hội ném xuống một câu bảo vệ tốt tiểu thư nói, bay qua đi cùng đối phương người chiến đến cùng nhau. Mộ dung lâm vốn định đi lên cùng khôi đánh một hồi, nhưng là mộ dung hội lên rồi, hắn cần thiết lưu lại bảo hộ tư má u nguyệt, che chở nàng cùng công tử uyên mấy người cùng nhau thối lui đến an toàn khoảng cách. Tiểu thư! Các ngươi lui xa một chút, hắn kỳ thật muốn cho các nàng trước rời đi, nhưng là xem ba người một chút cũng không sợ hãi, tương phản một đám đôi mắt đều lấp lánh tỏa sáng, kia đến yết hậu nói lại thay đổi cái dạng. lâm thúc, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, công tử Uyên nói. Đây là tư ma U Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy quỷ giới người đại quy mô chiến đấu, so với nhân giới huyến lệ nhiều màu hiệu quả. Minh kỹ sử dụng ra tới hiệu quả đều là từng mảnh hắc quang. Nàng nhìn những người đó sử dụng linh kỹ, tay cũng đi theo chậm rãi đã hiểu lên, giống như ở học tập giống nhau. Ngươi cũng sẽ có. Tiêu nhược bạch nhìn nàng phiên động ngón tay, nói. Nàng không có thực lực, tự nhiên cũng liền sẽ không này đó minh kỹ. Chính là xem nàng chuyên chú bộ dáng, hẳn là rất muốn học. Tư Ma U Nguyệt trở về nàng một cái tươi cười, gật gật đầu. Đột nhiên, nàng tươi cười thu lên, biểu tình trở nên nghiêm túc. Chúng ta có đại phiền toái, Nàng nói. Cái gì? Các ngươi cần thiết lập tức rời đi. Tư Ma U Nguyệt nói. Quản gia, ngươi nơi đó có lâm thời chuyển tống trận sao? Tịch nhi ngươi làm sao vậy? Tiêu nhược bạch các nàng đều không rõ nàng như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Có rất nhiều rất lợi hại người lại đây. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ rất mạnh, chúng ta không nhất định có biện pháp. Quản gia, người mang theo bọn họ trước rời đi, ta cùng cha theo sau liền đến. Tới những người đó rất mạnh, hơn nữa số lượng rất nhiều, mặc dù nàng có tiểu tím cùng di nhĩ, cũng không thể bảo đảm tiêu nhược bạch bọn họ an toàn. Sự tình lần trước cũng là, Ngươi so với chúng ta nói trước thần thú tới. Công tử uyên nhìn nàng. Ngươi làm sao mà biết được? Ta cảm giác so các ngươi cường một chút. Tư mã U Nguyệt nói, Hảo, hiện tại không có thời gian, Các ngươi chạy nhanh rời đi. Tiểu thư, không còn kịp rồi. Quản gia lấy ra một cái lâm thời chuyển tống trận, Thử hai lần sau nói, Làm sao vậy? Công tử Uyên hỏi, tư má U Nguyệt nhìn đến hắn trong tay không có phản ứng chuyển tống chật, trầm giọng nói, người tới đêm này một mảnh không gian đều giam cầm. Cái gì? Những người đó còn không có tới, liền đem nơi này phong tỏa. Công tử Uyên kêu sợ hãi. Xem ra chúng ta lần này thật sự gặp được đại nhân vật. Tiêu Nhược Bạch nói, đang ở chiến đấu hai bên cũng phát hiện điểm này, theo những người đó tới gần. Hai bên đều ngừng lại. Xem ra, ta hậu viên tới trước. Khôi cười đến rất đắc ý. Mộ dung hội trầm khuôn mặt, tới người thực lực như vậy cường, lại không giống như là hắn hậu viên. Cha! Tư ma u nguyệt kêu một tiếng, hắn chạy nhanh trở lại bên người nàng. Cha! Ngươi thế nào? Tư ma u nguyệt nhìn đến hắn trên quần áo có huyết. Một chút tiểu thương. Mộ dung hội nói, ta nghĩ cách phá vỡ phong tỏa không gian, các ngươi lợi dụng chuyển tống trận chạy nhanh rời đi. Vậy còn ngươi? Ta lưu lại bám chủ bọn họ, quỷ cơ lần này tưởng đối phó người, một cái là ngươi, nhưng lớn hơn nữa mục tiêu là ta, này đã liên lụy đến chuyện khác, cho nên hôm nay mặc dù ta có chuyện gì, ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy. Mộ dung hội nói. Cha! ta sẽ không làm ngươi có việc." Tư Ma U Nguyệt khẳng định nói. Mộ Dung Hội sờ sờ nàng đầu, "Ngươi thật là cái hảo hài tử." Tư Ma U Nguyệt đem Tiểu Tím kêu lên, "Chờ những người đó đã đến, nếu đối phương một khi động thủ, nàng lập tức đem làm Tiểu Tím bổ bọn họ." Tới. Mộ Dung Hội gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, một đám hắc ảnh từ nơi xa chậm rãi bay lại đây. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng dẫn đầu người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không chỉ có mộ dung hội bên này người không nghĩ tới tới người sẽ là bọn họ, ngay cả Khôi cũng là ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ là bọn họ? Khôi lầm bẩm nói. Tư ma u nguyệt nhìn người tới, trừ trừ khóe miệng. Nàng dự cảm thật đúng là không sai. Địch Hy cùng mặc vũ nhìn đến tư ma u nguyệt thời điểm, đều có chút ngây ngẩn cả người. Này cùng U Nguyệt thật sự giống như, cùng một cái khuôn mẫu dường như, địch hy lầm bẩn nói. Nghe nói, hắn mẫu thân cùng úc nhưng la rất giống, mà nàng cùng nàng mẫu thân cơ hồ giống nhau, cho nên cùng U Nguyệt cũng tựa như, mặc vũ nói. Xem ra, các nàng giống, là vừa hảo cùng U Nguyệt giống nhau, địch hy cảm khái nói. Người nói, quỷ cơ muốn sát nàng. Là bởi vì nàng giống Úc Nhưng La, vẫn là giống Tư Mã U Nguyệt. Đều có khả năng. Ta xem cũng là, địch hy nói, bất quá, hôm nay ta nếu đến nơi đây tới, liền sẽ không lại làm ngươi giết nàng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta, mặc vũ liếc mắt nhìn hắn, trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Vậy thử xem, địch hy nói xong, hướng Tư Mã U Nguyệt bên này bay tới. Mà Mạc Vũ tuy rằng không nhúc nhích, nhưng là ai đều biết, hắn muốn giúp ai. Ta cái ngoan ngoán, chúng ta phía trước mới nói bọn họ hai cái, không nghĩ tới cư nhiên hôm nay liền nhìn đến. Tiêu nhược bạch ngương ngác mà nhìn Mạc Vũ. Ngươi đừng phát hoa si, hắn nhiều lợi hại ngươi là biết, hắn hiện tại chính là muốn giúp đối phương giết chúng ta. Công tử uyên chịu không nổi nàng, mắt trợn trắng nói. Đa tạ địch đại tướng quân tương trợ, mộ dung hội dẫn người triều tư địch hy hành lễ. Địch hy ánh mắt vẫn luôn đặt ở tư ma u nguyệt trên người, tựa hồ là tưởng từ trên người nàng đào ra cái gì tới. Ta giúp các người, bất quá là không nghĩ nhìn đến mặc vũ cùng quỷ cơ thực hiện được mà thôi. Các ngươi không cần quá để ở trong lòng. Địch hy sâu kín nói, kia ngữ khí, căn bản không đưa bọn họ để vào mắt. Tư Ma U Nguyệt xem hắn nói xong liền xoay người sang chỗ khác, chiều hắn bóng dáng mắt trợn trắng, lại không nghi hắn lại xoay trở về, vừa lúc bắt được vừa vặn. Ngạch! Tư Ma U Nguyệt ngây ngẩn cả người, địch hy cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hắn trong mắt hiện lên mừng như điên, đi lên bắt lấy nàng hai tay, kích động nói, ngươi đã đến rồi, là ngươi đã đến rồi có phải hay không? Tư Ma u nguyệt bị nàng chảo cánh tay đều đau, nhè răng trợn mắt, Muốn tránh thoát lại tránh thoát không ra, Cấp một cái tát chiều hắn bả vai huy đi, Kết quả bởi vì hai người góc độ vấn đề, Nàng này một cái tát huy tới rồi người nào đó trên mặt. Bang Thanh thúy tiếng vang ở yên tĩnh chiến trường rất là quái dị, Mọi người đều ngây ngẩn cả người, Tiêu nhược bạch cùng công tử viên càng là kinh tủng mà nhìn nàng, Thầm nghĩ, xong rồi. Chọc phải sát thần Trường hợp an tính 2 giây Ở đây người đều chờ địch hy báo nổi Đối diện người càng là nghĩ xem náo nhiệt Ngươi địch hy không phải muốn cứu nàng sao Hiện tại nàng trước mặt mọi người đánh ngươi Ngươi còn sẽ cứu nàng sao Quỷ giới người ai không biết địch hy là có tiếng bạo tính tình Chỉ cần chọc tới hắn Không mấy cái có thể sống sót Ngay cả lúc trước có cái công chúa không cẩn thận chọc tới hắn vẫn là hắn thân biểu muội, hắn giống nhau đem người giết, còn sách theo hắn thi thể đi vương cung, đem này ném tới cái kia phi tử trước mặt. Còn có một lần, cũng là người khác chọc tới hắn, hắn trực tiếp dẫn người đi đem toàn bộ gia tộc diệt, cả nhà trên dưới không một người sống. Từ đây, mặc kệ là vương tộc vẫn là những người khác, đều sẽ không đến gây chuyện hắn, chọc cái này sát thần. Hiện tại, Những người này xem tư mã u Nguyệt ánh mắt đều mang theo hài hước cốt chuyện này thật là thần xoay ngược lại a tiêu nhược bạch đứng ở tư má u Nguyệt bên người dòa chân đều mềm bất quá bọn họ dự đoán huyết tinh trường hợp cũng không có xuất hiện địch ghi lần này giống thay đổi một người giống nhau bị đánh một cái tát cũng một chút không tức giận vẫn là gắt gao bắt lấy nàng bà vai biểu ca ngươi làm đau ta tư mã u Nguyệt nói Thật là ngươi, Địch Hy được đến muốn đáp án, cao hứng không thôi, nhìn đến nàng hơi nhíu mày đem nàng buông ra. Biểu ca, nơi này có thật nhiều người đâu, Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở nói. Ta biết, Địch Hy cười cười, nói, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi không thêm phiền thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là quỷ cơ biết ta đến quỷ rơi tới ta mặt sau mới phiền toái, ta nơi nào là thêm phiền, những cái đó quỷ cơ người giết chết là được. mặc vũ muốn phiền toái một chút, ta đánh không lại hắn. địch hy nói, bất quá liền tính là quỷ cơ biết, ta cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ ngươi. là địch đại tướng quân, tư mã u nguyệt chừng hắn, ngươi trước đem chuyện này giải quyết đi. hào, trước đem nơi này sự tình giải quyết. Sau đó ta còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi ngươi. Địch Hy nói xong, bắt lấy tay nàng, đem nàng mang theo trên người. Tiêu nhược bạch bọn họ đôi mắt đều thẳng, không dám tin tưởng mà nhìn vẻ mặt ôn nhu địch Hy. Ta, ta không nhìn lầm đi. Tiêu nhược bạch xoa xoa đôi mắt, đầy mặt khiếp sợ. Công tử Uyên cũng chừu chừu khóe miệng, này thật là địch đại tướng quân, nên không phải là bị người đánh cháo đi. Mộ Dung hội nhưng thật ra vẫn luôn không nhiều lo lắng, bởi vì hắn biết địch hy đối úc nhưng la cảm tình, cho nên không có khả năng đối tư Ma u nguyệt thế nào. Bất quá làm hắn tương đối kinh ngạc chính là, hắn cùng tư Ma u nguyệt tựa hổ đã sớm nhận thức, hơn nữa quan hệ còn thực hào. Bọn họ sở chạm vị trí, địch hy vừa vặn đưa lưng về phía mọi người, nhưng là hắn lại xem rành mạch. Địch hy nhìn tư Ma u nguyệt trong mắt, đó là tràn đầy sùng ái địch hy ở tư ma u nguyệt mệnh hẳn là có thể bảo vệ nhưng là đối diện mặc vũ thật đúng là làm người đau đầu tư ma u nguyệt đứng ở địch hy bên người muốn nhìn một chút hắn như thế nào giải quyết chuyện này mặc vũ bản lĩnh nàng rất rõ ràng hắn tự nhiên là đánh không lại bất quá nàng muốn nhìn một chút hắn sẽ làm sao mặc vũ người ta hôm nay là hộ định rồi ngươi nói như thế nào địch hy nâng cằm nhìn mặc vũ nói. Tư Ma u nguyệt trừ trừ khóe miệng, đây là hắn giải quyết phương pháp. Nàng còn tưởng rằng hắn có cái gì hảo điểm từ đâu. Mặc vũ ở tư Ma u nguyệt trên người nhìn chằm chằm trong chốc lát, như vậy nhìn không ra hỉ nộ, ở đây người cũng không dám nói chuyện, chỉ là nhìn hắn. Khôi thấy mặc vũ không nói lời nào, lo lắng cái này không ấn lẽ thường ra bài người làm ra cái gì không tốt quyết định tới. Mặc vũ đại nhân... Vương hậu bên kia giao đãi quá, nhất định phải đem mộ dung tịch cùng mộ dung hội đầu người mang về. Hắn nhắc nhở nói, đây chính là ngươi cùng vương hậu giao dịch. Mặc vũ nghe được lời này, sắc mặt trầm xuống, nhìn ra được có chút sinh khí. Khôi bị hắn xem đến theo bản năng sau này lui một bước, nhưng là vẫn là lấy hết can đảm nói. Vương hậu nói, chuyện này kết thúc, về sau liền sẽ không ở phiền toái mặc vũ đại nhân. Ta cùng nàng chi gian sự tình, ta so ngươi rõ ràng." Mặc Vũ sâu kín nói, "Còn không phải là sát cá nhân sao?" Mộ Dung Hội xem hắn ngắm lại đây ánh mắt tràn ngập sát ý, đối địch hi nói, "Địch đại tướng quân, tiểu nữ liền phiền toái ngươi mang đi ra ngoài." "Mộ Dung quận vương, ngươi muốn làm cái gì?" Mặc Vũ đại nhân thực lực sâu không lường được, ta tận lực kéo dài một chút thời gian. Mộ Dung Hội nói, Về sau tiểu nữ liền thỉnh tướng quân nhiều hơn chiếu cố Cha Tư má u nguyệt qua đi giữ chặt hắn tay Ngươi yên tâm đi Ta sẽ không làm ngươi có việc Địch hy xem nàng như vậy Rất muốn nói một câu Kỳ thật hắn cũng chưa nàng như vậy tự tin Mộ dung hội cưng chiều mà nhìn tư má u nguyệt Lúc này hắn mới thật sự từ trong lòng Đem nàng coi như chính mình nữ nhi Mà không chỉ là úc nhưng là nữ nhi Hảo hài tử, tâm ý của ngươi cha đã biết, nhưng là hiện tại chạy trốn quan trọng, ngươi hảo hảo tồn tại, cha liền cao hứng. Tư Ma U Nguyệt cũng bất hòa hắn nhiều lời, xoay người nhìn Mặc Vũ, hỏi, ngươi muốn giết chúng ta? Quỷ cơ muốn giết ngươi? Mặc Vũ nói. Quan trọng sao? Nàng lại hỏi. Xem tình huống. Nga Những người khác nghe được hai người đối thoại, đều cảm giác đỉnh đầu tựa hồ có một con quà đen bay qua. Tiêu nhược bạch cùng công tử viên càng là vô ngư đến cực điểm. Tuy rằng bọn họ rất bội phục tư mã u nguyệt đối mặt mặc Vũ có thể thần sắc bất biến can đảm, nhưng là đây là khi nào a cư nhiên còn có thể nói cái này. mặc Vũ, ngươi thật sự muốn động thủ. Địch Hy đứng ở tư mã u nguyệt trước mặt, lấy ra bản thân vũ khí. Chuẩn bị động thủ. Tư ma u nguyệt từ hắn mặt sau dò ra đầu, nhìn mặc vũ. Khôi bên kia người cũng nhìn mặc vũ, cùng hắn phía sau thị vệ. Nơi này mạnh nhất đội ngũ chính là hắn mặt sau những người đó, chỉ cần hắn thiên giúp một phương, mặt khác một phương liền thua định rồi. Mặc vũ đại nhân, khôi không xác định hô một tiếng. Ai, mặc vũ thở dài, động thủ đi. Hắn mặt sau thị vệ được đến mệnh lệnh của hắn, toàn chiều địch hy bọn họ công tới. Xong rồi, hôm nay chúng ta phỏng trừng thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Trong lòng mọi người đều ở cuồng khiếu, hy vọng địch hy người có thể ngăn cản trụ. Nhưng là ai đều minh bạch, địch hy người là đánh không lại mặc vũ người, nhưng là vẫn là hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích Kỳ tích Bọn họ ở trong lòng cầu nguyện. Sau đó, kỳ tích xuất hiện. Ở hai bên muốn đánh lên tới kia một khắc, một đạo càng buồn bực tiếng thở dài chuyển tới bọn họ lỗ tai. Ngu xuẩn, sai rồi. Bọn họ trước nay không cảm thấy, mặc vũ lời nói sẽ có tốt như vậy nghe thời điểm. Này thật là âm thanh của tự nhiên a những cái đó thị vệ chỉ là sửng sốt trong nháy mắt, lập tức thay đổi mục tiêu, hướng tới khôi bọn họ không tới. Khôi nhìn đến mặt vũ người đối địch hi bên kia động thủ, nét mặt biểu lộ đắc ý tươi cười. Chính là đảo mắt đã bị vả mặt, đắc ý đổi thành hoảng sợ. Này, đây là có chuyện gì? Không chỉ có bọn họ không rõ, mộ dung hội bọn họ cũng không rõ, nhưng là đây là chuyện tốt. Đặc biệt là mặc vũ mặt sau lại bổ thêm một câu, một cái không lưu. Một cái không lưu. Mọi người tâm đều run rẩy. Mạc vũ đại nhân thật đúng là đủ tàn nhẫn. Mặc vũ đại nhân? Vì cái gì? Khôi không biết này biến cố là như thế nào tới, không phải nói tốt đi đối phó địch hy người sao? Như thế nào lại biến thành giết bọn hắn? Không có chờ đến trả lời, bọn họ đã bị mặc vũ người cấp diệt. Mạc vũ người xuống tay mau thực chuẩn, khôi bên kia người một đám ngã xuống, không ít người đến chết cũng chưa minh bạch. Này rốt cuộc là vì cái gì? Liền tinh hắn không tính toán giúp quỷ cơ, cũng không nên giúp mộ dung hội giết bọn hắn mới đúng. Tiêu nhược bạch nhìn đối diện chiến trường, ngơ ngác hỏi, chúng ta không nhìn lầm đi. Mặc vũ đại nhân đây là giúp chúng ta. Hẳn là đúng rồi, công tử uyên nói, cũng không biết vì cái gì. Bọn họ đem ánh mắt đầu hướng mộ dung hội cùng địch hy, hai người trên mặt cũng là khó hiểu. Xem ra hai người bọn họ cũng là không biết. Lúc này Mạc Vũ chiều bọn họ bay lại đây, đi vào mọi người trước mặt, xác thực nói là Tư ma U Nguyệt trước mặt, hơi mang bất mãn nói, ngươi đã đến rồi như thế nào cũng không tới tìm ta. Tư ma U Nguyệt cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi nhận không ra ta tới đâu. Mọi người hốn độn, Mạc Vũ cùng Tư ma U Nguyệt thế nhưng nhận thức, hắn là vì nàng mới giết quỷ cơ người hắn không phải muốn sát nàng sao? tiêu nhược bạch cùng công tử uyên càng là đã chịu tràn đầy kinh hách, nàng thế nhưng cùng mặc vũ quan hệ tốt như vậy một cái địch hy một cái mặc vũ thế nhưng đều giúp đỡ nàng khó trách nàng phía trước nói hai người thực hảo này đối nàng là thật sự hảo a trừ bỏ ngươi không ai dám như vậy nhìn ta mặc vũ nói ta đương ngươi là khích lệ Tư Ma U Nguyệt cười nói. Đừng cao hứng quá sớm, đến quỷ rơi tới không tìm ta, ngươi thật đúng là nói được thì làm được. Mặc vũ hử lạnh, không đúng, ta ở trên người của ngươi để lại ký hiệu, ngươi đến quỷ rơi tới ta hẳn là có điều cảm ứng mới đối. Đột nhiên hắn sắc mặt hơi hơi đổi đổi, ngươi như thế nào? Cái này mặt sau rồi nói sau. Tư Ma U Nguyệt đánh gãy hắn nói. Ân! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nàng thế nhưng gan lớn đến đánh gãy mặc Vũ Đại Nhân nói, mặc Vũ Đại Nhân thế nhưng còn không có sinh khí. Một bên địch hy không cao hứng, các ngươi khi nào nhận thức? Mặt sau cho ngươi nói, trước đem chuyện này giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nói, mặc Vũ, ngươi đem quỷ cơ người đều giết, quỷ cơ sinh khí làm sao bây giờ? Người đều đã chết, nàng như thế nào sẽ biết đây là ta giết? Mặc vũ đạm cười, nói nữa, ta khi nào yêu cầu xem nàng sắc mặt. Thật là khí phách a trong lòng mọi người cảm khái. Suy, một bên địch hy mắt trợn trắng, phía trước còn không phải là vì quỷ cơ muốn sát mộ dung tịch. Tuy rằng bọn họ còn không biết tư ma u nguyệt như thế nào biến thành mộ dung tịch, nhưng là này hẳn là cùng chuyện này phân không khai. Thực mau, bên kia chiến đấu liền kết thúc. Xác thực nói, là đơn thuốc dân gian của ngựa kết thúc, quỷ cơ người một cái không lưu, mặc vũ người thương đều không có. Chủ tử, thị vệ lại đây quỷ xuống lĩnh tội. Liền chủ tử ý tưởng đều nghĩ sai rồi, chủ tử lần này sẽ như thế nào trừng phạt bọn họ. Chính là này thật không trách bọn họ à, chủ tử suy nghĩ của người cùng trước kia quá không giống nhau. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, chủ tử đây là làm sao vậy mất mặt cút cho ta, mặc vũ xem đều không nghĩ xem bọn họ những người đó cũng nghe lời nói lập tức rời đi. bất quá tư mã u nguyệt cảm thấy những người này khẳng định không lan xa. chúng ta tìm một chỗ tự tự, mặc vũ nói một bộ liên can người không liên quan không chuẩn lại đây bộ dáng. địch hi giữ chặt tư mã u nguyệt tay nhìn hắn hỏi ngươi muốn mang u tịch nhi đi chỗ nào? Ngươi quản được. Mặc vũ đôi mắt nhẹ nâng, căn bản không đem địch hy để vào mắt. Ta là nàng biểu ca, ngươi nói ta quản được sao? Địch hy cầm vừa nhất, đắc ý nói. Xem như ngươi lợi hại. Đối với địch hy cùng tư mã u nguyệt quan hệ, mặc vũ là biết đến, phía trước uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, các nàng đã từng nói đến quá địch hy. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đối địch hi như vậy nhẫn nại nguyên nhân. Hảo, hai người các ngươi đừng xảo. Tư Mã U Nguyệt nói, ta phải cùng cha trở về, còn có chút kế tiếp sự tình muốn xử lý. Các ngươi hoặc là cùng ta trở về, hoặc là chính mình đi ngoạn nhi. Chính mình đi ngoạn nhi, chính mình đi ngoạn nhi. Mọi người, tiêu nhược bạch nhìn nàng ánh mắt đều mang theo sùng bái. Có thể như vậy cùng quỷ giới hai đại sát thần nói chuyện, ngươi là quỷ giới đệ nhất nhân à? Mặc vũ cùng địch hy liếc nhau, chăm miệng một lời nói, kia cùng nhau đi. Vì thế, vựng vựng hồ hộ một đám người liền như vậy dẹp đường hồi phủ. Địch hy người cùng mặc vũ những người đó giống nhau, bị hắn đuổi đi, hồi trình liền nhiều bọn họ hai người. Gần nửa ngày sau... Tiêu nhược bạch cùng công tử uyên nhìn ở bên hồ phẩm trà ba người, tràn đầy cảm khái. Mấy ngày trước bọn họ ở nơi đó phẩm trà thời điểm mới nói tới rồi quỷ giới hai đại sát thần. Khi đó nàng nói nàng cùng hai người nhận thức, bọn họ còn không có để ở trong lòng. Lúc này mới qua mấy ngày, nàng cư nhiên liền ở chỗ này cùng hai cái sát thần uống trà. Thật lợi hại! Xem ra, tịch nhi lai lịch so với chúng ta tưởng còn muốn lợi hại. Tiêu nhược bạch cảm khái nói, nhìn đến một bên công tử uyên đang ngẩn người, dùng khuỷu tay chọc chọc hắn, tưởng cái gì đâu. Công tử uyên bị nàng như vậy một chọc, phục hồi tinh thần lại, nói, ta suy nghĩ thân phận của nàng, nếu nàng không phải tịch nhi, lại lớn lên giống như, ta nghĩ tới một loại khả năng, một loại chúng ta chưa từng có nghĩ đến khả năng. Ngươi là nói, tiêu nhược bạch trừng lớn đôi mắt, sẽ không đi nàng sao có thể là công tử viên nhàng nhạt nhìn nàng một cái kỳ thật ngươi cũng cảm thấy đúng không trừ bỏ là cái kia thân phật ai còn có thể cùng ám giả công chúa lớn lên như vậy giống ai có thể được đến địch đại tướng quân sủng nịch chính là không phải nói ám giả công chúa nữ nhi ở nhân giới sao tiêu nhược bạch cảm thấy cái này ý tưởng có điểm dọa người nếu nàng thật là ám giả công chúa nữ nhi Kia chẳng phải là quỷ vương thân ngoại tôn nữ. Hơn nữa, nàng hiện tại thân phận, ở quỷ giới miễn bàn nhiều xấu hổ nhiều nguy hiểm. Công tử uyên nhún nhún vai, này nguyên nhân trong đó, bọn họ cũng không biết. Mặc kệ thân phận của nàng là cái gì, nàng đều là chúng ta tán thành người kia không phải sao? Hắn nói, ngươi xem địch đại tướng quân cùng mặc vũ đại nhân cái dạng này. Ta khuyên ngươi về điểm này tiểu tâm tư tốt nhất thu hồi tới. Nếu làm cho bọn họ biết, không biết sẽ thế nào đâu. Tiêu nhược bạch nhắc nhở nói. Công tử viên trong mắt hiện lên một tia mất mát, nhàn nhạt nói. Ta không nghĩ tới cái gì, chỉ là đương nàng là bằng hữu. Như vậy tốt nhất. Tiêu nhược bạch hừ hừ, bằng không xảy ra chuyện. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta biết đến. Công tử viên nói xong xoay người rời đi, tiêu nhược bạch thở dài, cũng đi theo rời đi. Đình hóng gió, tư ma u nguyệt cấp hai người một người phao ly trà, quát đã lâu hương vị, mặc vũ tâm tình rõ ràng không tồi. Địch hy đối trả vốn dĩ liền không thế nào cảng mạo, uống một ngụm sau buông, hỏi, ngươi chừng nào thì đến quỷ giới tới, vì cái gì không liên hệ ta? Mặc vũ cũng nhìn nàng. Nói ra làm địch hy khiếp sợ nói Ngươi là chết như thế nào? Chết như thế nào? Địch hy bắt lấy tư má u nguyệt tay Ngươi đã chết Nàng đương nhiên đã chết Mặc vũ nói Nàng đặc nội có ta lưu lại thần thức Chỉ cần nàng đến quỷ rơi tới Ta liền sẽ biết Hiện tại tới lâu như vậy ta cũng không biết Không phải đã chết là cái gì Chính là đã chết lại đây linh hồn là sẽ không có ký ức, U Nguyệt, ngươi không có chết đi, Địch Hy không tin. kỳ thật, tính, cũng không tính, Tư Mã U Nguyệt nói. Sao lại thế này? Địch Hy hỏi. Ta ở quỷ giới gặp được điểm sự tình, sau đó đã chết, linh hồn ra thể, nhưng là sau lại bị người cứu sống, chính là linh hồn cùng thân thể đã tách ra. Cho nên thân thể tỉnh không tới, ta cũng không thể quay về. Muốn nói lên, ta cũng coi như là quỷ đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Nói như vậy ngươi là hồn thể. Tư Mã U Nguyệt khôi phục hồn thể bộ dáng trong suốt thân thể, muốn chảo đều chảo không được. Sau đó nàng lại ngưng thể, thành ngày thường bộ dáng, Nhìn đến hai người trong mắt có nghi hoặc, nàng cười cười, phía trước gặp được điểm kỳ ngộ. Cho nên có thể ngưng thể, không cần dựa hồn lực chống đỡ. Rốt cuộc là ai giết ngươi, ta đi cho ngươi báo thù. Địch Hi nhìn đến nàng tươi cười, cảm thấy tâm đều ở đâu? Ta chính mình, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì? Địch Hi nhìn nàng ánh mắt trở nên phức tạp, ngươi như thế nào liền ngốc đến đem chính mình cấp giết chết? Ngay cả Mạc Vũ cũng là giống nhau ánh mắt nhi. Có thể đem chính mình giết chết, ngươi cũng là lợi hại. Khủ khủ, tư mã u nguyệt đỉnh hai người ánh mắt, nhỏ giọng biện giải nói, chuyện này cũng trách không được ta, ta cũng không nghĩ. Thêm trà, chúng ta chậm rãi nghe ngươi như thế nào phạm xuẩn. Mặc vũ đem chén trà phóng tới nàng trước mặt. Tư má u nguyệt, nàng cấp hai người thêm trà, sau đó đem chính mình trước kia thể chất cùng thánh quân các sự tình nói một lần. Vẫn là xuẩn, mặc vũ đánh giá. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Địch Hy rất là thất vọng bộ dáng, liền vì người khác, liền đem chính mình giết chết. Hai ngươi lại nói, không trà, tư má u nguyệt uy hiếp. Địch Hy còn hào, vốn dĩ liền không thế nào thích uống trà. Mặc vũ chịu uy hiếp, xoay đề tài nói, vậy ngươi như thế nào thành mộ dung tịch? Cơ duyên xảo hợp. Tư Ma U Nguyệt Than một tiếng, thật sự mộ dung tịch bị những người đó giết chết. Vừa vặn nàng bị đuổi giết thời điểm, cũng là ta đến quỷ rơi tới thử xem, sau đó ở cổ Lan Sơn gặp được, bị cùng nhau đuổi giết, cùng nhau rớt xuống huyền nhai. Nàng đã chết, ta bị cha mang về tới, thành nàng. Cư nhiên hại ngươi rơi xuống huyền nhai, định hi một quyền đánh vào trên bàn đá, cái này quỷ cơ, thật là càng ngày càng muốn giết nàng nói hắn lại nhìn mặc vũ nói đều là ngươi làm hại tư ma u nguyệt nhìn mặc vũ những người đó là ngươi phải tới khôi tìm người bất quá hắn cũng không ngăn đón địch hi hử hử nói gia hỏa này đối u nguyệt như vậy để bụng này đó thích nàng phao trà chính là phải cho ngươi thượng điểm thuốc nhỏ mắt ai làm ngươi xuẩn đem chính mình giết chết Còn vừa vặn ở ngay lúc này đi nơi đó. Mặc vũ nói. Tư ma u nguyệt vô ngữ, cuối cùng còn thành nàng sai rồi. Chờ hai ngày ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Địch hy nói, ta trở về cho ngươi hảo hảo bổ một bộ. Thực mau là có thể đem thực lực tăng lên lên đấy. Không được, ta hiện tại không thể cùng ngươi đi. Tư ma u nguyệt cự tuyệt. Vì cái gì? Ngươi hiện tại cùng quỷ cơ bất hòa, lại là công chúng nhân vật, khẳng định bị không ít người nhìn chầm chằm Ta nếu là cùng ngươi cùng nhau, không cần mấy ngày nhân ra liền biết ta đến quỷ giới tới sự tình. Nàng giải thích nói, quỷ cơ có bao nhiêu muốn giết ta vì úp đều báo thủ ngươi là biết đến. Ta hiện tại không thực lực, bị nàng đã biết sẽ có rất nhiều phiền toái Ta cũng có thể bảo hộ ngươi, địch hy nói. Chính là... Vì có thể bình an cứu ra nương, chúng ta vẫn là không cần bị quỷ cơ biết đến hảo. Tư mã U Nguyệt nói. Kỳ thật, chỉ cần quỷ vương tán thành ngươi, ngươi liền không cần lo lắng quỷ cơ. Mặc vũ nhắc nhở nàng, hắn còn có cái ông ngoại. Quỷ vương trước kia là rất đau mẫu thân, nhưng là không phải cũng đem nàng chấn áp đến vô gian địa ngục đi. Tư mã U Nguyệt bĩu môi, ta không tin hắn sẽ tán thành ta. Nàng đối quỷ vương không gì hảo cảm, thậm chí nói trong lòng kỳ thật là hận. Chính là hắn tự mình đem mẫu thân bắt trở về, tự mình chấn áp đến vô gian địa ngục. Nghĩ vậy, nàng liền mang theo hận ý. Ông ngoại kỳ thật vẫn là yêu thương tiểu gì. Địch hy nói, chỉ là có đôi khi thân bất do kỳ. Tư mã u nguyệt nhìn hắn, lần trước ở tiên cảnh gặp mặt thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy. Khi đó, Hắn đối quỷ vương cũng là oán hận. Đã biết một chút sự tình. Địch Hy nói, ông ngoại làm như vậy, kỳ thật cũng là vì bảo hộ tiểu gì. Bảo hộ, ta xem là đánh bảo hộ ngụy trang bảo hộ chính mình mặt mũi. Tư ma U Nguyệt hừ lạnh. Nếu không đem tiểu gì chấn áp, nàng hiện tại khả năng đã mất mạng. Địch Hy nói, lúc ấy tình hình, mặc vũ biết. Tư ma U Nguyệt nhìn mặc vũ... Hắn gật gật đầu, xác thật là, nếu không có đồng ý đem mẫu thân ngươi trấn áp, nàng tránh không khỏi kia một kiếp. Nói như vậy, là có rất nhiều người đối hắn tạo áp lực, rất nhiều người tưởng ta nương chết, nàng lời nói có điểm lánh. Dám khi dễ nàng nương, nàng nhất định làm cho bọn họ biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Ngươi đừng xúc động, địch hi nhìn đến tư má u nguyệt như vậy. Thật sợ nàng này liền chạy tới báo thù. Có thể làm quỷ vương đều cố kỵ người, khẳng định không phải như vậy dễ chọc. Không có thực lực phía trước, ta sẽ không làm việc ngốc. Ta lại không ngốc. Tư mã U Nguyệt nói, nhưng là chờ ta đem nương cứu ra sau. Lúc ấy nên ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. ngươi tính tình này, địch hy vô ngữ, đến lúc đo nhớ rõ mang lên ta. Hảo! Từ Ma U Nguyệt đáp, ngươi trước cho ta nói, đều có người nào, hắn có hay không tham dự tiến vào. Nàng nhìn mặc vũ, nếu là có lời nói ân, hiện tại đánh không lại, nhưng là có thể tuyệt giao, không cho hắn lá trà, trở về sau có thực lực lại thu thập hắn. Địch hy tưởng lại cho hắn thượng điểm mắt dược, bất quá xem hắn một chút không hoảng hốt bộ dáng, lại vô tâm tình, không cảm giác thành tựu. Gia hỏa này không tạo áp lực, nhưng là liền ở một bên xem diễn, cũng không hỗ trợ. Bất quá, nếu hắn lúc ấy cũng tham dự đi vào nói, chỉ sợ cũng tính ông ngoại tưởng chấn áp tới trốn tránh đều không được, tiểu gì khẳng định trốn bất quá kia một kiếp. Hắn hừ hừ nói. Mặc vũ nhướng mày, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ bỏ đá xuống giếng đâu, không nghĩ tới cư nhiên sẽ nói công đạo lời nói. Hảo đi! Không bỏ đa xuống giếng cũng coi như không tồi. Tư Ma U Nguyệt nói lấy ra mấy cái thúy lục sắc lá trà vại. Ta hiện tại liền này đó lá trà. Mặc vũ mỉm cười. Đem mỗi một cái lá trà vại đều mở ra ngửi ngửi. Vẫn là nàng lá trà hương A. Phía trước mang về tới đều uống hết. Sau lại có người cho hắn tiến cống nhân giới lá trà. Lại không một người so được với nàng. Hiện tại các ngươi nói cho ta nghe một chút đi lúc trước đều có người nào tưởng bước từ ta nương Tư Ma U Nguyệt nhìn hai người chờ bọn họ đáp án cái này ngươi vẫn là tạm thời không cần biết vạn nhất ngươi gặp được nhân giới không chế không được tự giật bị người phát hiện liền phiền toái Địch Hi nói Tư Ma U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn ngươi này bạo tính tình đều có thể không chế ta sẽ không chế không được Địch Hi Hắn tựa hồ đã chịu một vạn điểm thương tổn. Mặc vũ ở một bên cười khẽ. hào nói đi, tư mã u nguyệt nói. Người biết, chúng ta có rất nhiều vương triều, đã trải qua nhiều năm như vậy, có chút vương triều đã phát triển rất mạnh. Sau đó có một ít liên hợp lại, địch hy theo sau nói một đống vương triều tên, tư ma u nguyệt đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Những người này vì cái gì nhất định phải giết mẹ ta? Tiểu gì thiên phú hơn người, cùng những người đó lại có chút ăn tết, thiên tài bị người đố. Những người đó cũng hy vọng nhìn vương tộc có thể cô đơn, tự nhiên không nghĩ có như vậy cao thiên phú hậu bối. Chỉ có vương tộc cô đơn, những cái đó vương triều mới có thể càng cường đại. Địch Hy giải thích nói, nếu ngươi không tính toán để cho người khác biết thân phận của ngươi, Tốt nhất cũng không cần người khác biết ngươi thiên phú, bằng không sẽ không làm ngươi trưởng thành lên. Ta biết, tư ma u nguyệt gật gật đầu. Ngươi tính toán ngốc tại nơi này tu luyện, mặc vũ hỏi. Không nhất định, nhưng là ta tưởng tiếp tục lấy mộ dung tịch thân phận xuất hiện, ít nhất, ở ta không có thực lực phía trước, cái này thân phận là cái thực tốt ngụy trang. Chúng ta đây nhiều lưu điểm người bảo hộ ngươi. Địch Hy không yên tâm nói. Không cần, nếu ta chỉ là một cái nho nhỏ quận vương nữ nhi, không như vậy nhiều người sẽ chú ý tới ta. Ngươi như vậy ngược lại sẽ làm người khác hoài nghi. Chỉ cần không gặp đến mặc vũ như vậy láo ra hỏa, tình hình chúng ta còn là có thể ứng phó. Ngươi, minh sát sư thực lực. Ta thực lực không cao, nhưng là ta có tiểu tím nha. Tiểu tím là ai? Tư Ma u nguyệt đem tiểu tím kêu ra tới, tiểu tím nhìn đến địch hy cùng mặc vũ, hướng bọn họ miêu miêu kêu một tiếng. Một con tiểu miêu, không có linh lực dao động, ngươi liền muốn cho nó bảo hộ ngươi. Địch hy hỏi. Tiểu tím bị coi khinh, không cao hứng, vì thế người nào đó thảm. Miêu ô. Bang. Một đạo tia chớp dừng ở địch hy trên người. Nháy mắt đem hắn bộ cái ngoại tiêu lý nột. Tư mã u nguyệt. Mặc vũ. Tiểu tím thu hồi móng vuốt. Lần sau còn như vậy nói, ta liền đem ngươi chém thành thịt khô. khụ khụ địch hy ho khan hai hạ, xông ra một ngụm khói đen. Ngươi ra hỏa này là cái gì? Cư nhiên còn có thể phát ra lôi điện. Hừ, tiểu tím cho hắn một cái mông. Ngươi nên may mắn. Tiểu tím đối với ngươi còn có ấn tượng, nếu không phải hôm nay liền không ngừng là cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt nói. Tím cực thiên lôi. Mặc vũ nhìn tiểu tím, ngư khí rất là không khẳng định. Hừ, tiểu tím lại lần nữa quang cái mông. Tiểu tím ở ta trong cơ thể còn chưa hóa hình thời điểm liền nhận thức ngươi, hơn nữa chúng ta ở chung thời gian không ngắn, cho nên đối với ngươi ấn tượng tương đối thâm. Nó chỉ dùng không đến một nửa lực lượng, nếu dùng toàn bộ lực lượng nói, tư mã u nguyệt nói. Nàng không chính diện trả lời tiểu tím thân phận, nhưng là này cũng coi như là mặt bên thừa nhận. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể đem tím cực thiên lôi dẫn vào trong cơ thể, còn làm nó hóa hình thành công. Này có thể là từ trước tới nay để nhất chỉ hóa hình tím cực thiên lôi. Có nó ở, không gặp đến ta như vậy, xác thật không cần lo lắng. Mạc vũ nói, có lợi hại như vậy, địch hy xem Mạc vũ đều nói như vậy, xem tiểu tím ánh mắt hoài nghi thiếu, nghi hoặc nhiều. Tím cực thiên lôi ở thiên đạo, so lôi kiết phẩm cấp còn cao. Tuy rằng ngươi bị chém thành cái dạng này là bởi vì ngươi không có phòng ngự, nhưng là ngươi dùng mười thành công lực cũng ngăn cản không được hắn công kích. Mạc vũ nói, lợi hại như vậy, địch hy nghẹn họng nhìn chân chối như vậy một con tiểu miêu liền chính mình đều đánh không lại đương nhiên trong đó cũng có một cái rất quan trọng nguyên nhân là lôi điện đối quỷ tộc trời sinh khắc chế cường hóa nó lực lượng nếu là nhân tộc lấy thực lực của ngươi còn có khả năng nhiều kiên trì trong chốc lát mặc vũ nói địch hy vì cái gì hắn cảm thấy chính mình hôm nay đã chịu thương tổn nhiều như vậy nếu ngươi quyết định vậy như vậy làm đi Hắn biết nàng tính tình, nếu đã như vậy kiên quyết nói cho bọn họ, chính là đã hạ quyết tâm, sẽ không thay đổi. Vì không làm cho chú ý, hai người ở thành chủ phủ cũng không có ngốc bao lâu, đã bị tư Mã u nguyệt đuổi đi, còn lệnh cưỡng chế bọn họ không chuẩn phái người âm thầm bảo hộ nàng. Bất quá, Minh bảo hộ là có thể. Vì cái gì? Địch hy không rõ, này không đều giống nhau sao? Bởi vì ta cùng ta nương lớn lên giống A, ngươi cùng ta nương quan hệ hảo, bởi vì ta diện mạo sẽ giúp đỡ ta, là bình thường. Tựa như ngươi lần này tới, nhưng là, bởi vì rốt cuộc chỉ là giống, không có cảm tình, cho nên cái này giới hạn không thể quá mức. Ngươi nếu là phái người lén bảo hộ ta, liền quá không thể nào nói nổi. Tư Ma U Nguyệt giải thích. Nói cũng là, ta đây khiến cho Huỳnh nhiều che chở ngươi, Địch Hy nói, Huỳnh Tư Mã U Nguyệt biết, nàng hiện tại nơi vương triều vương gia, là mộ dung hội đi theo người. Mộ dung hội đối Huỳnh thực chân thành, là Huỳnh cũng rất coi trọng hắn, bằng không cũng sẽ không làm hắn đi vào vĩnh minh thành đương thành chủ, tìm kiếm cổ Lan Sơn trong truyền thuyết bảo bối. Bất quá, Huỳnh tuy rằng coi trọng mộ dung hội, đối mộ dung tịch cũng thực hảo, nhưng là có địch Hy dặn dò, sẽ càng để bụng một chút. Mặc vũ tương đối đơn giản, rời đi thời điểm chỉ nói một câu nói, ngươi biết như thế nào làm đi. Tư mã u nguyệt gật đầu, gặp được nguy hiểm, sử dụng mặc vũ trước kia giáo nàng những cái đó minh kỹ, là có thể cho thấy nàng là hắn che chở người. Quỷ rơi có mấy người dám động người của hắn, mà những cái đó không sợ người của hắn, cũng đều sẽ cho hắn vài phần bạc diện. Thấy nàng gật đầu, mặc vũ khóe mắt hàm nhàn nhạt ý cười lá trà không có, ta sẽ tìm đến ngươi. Hảo, Tư Ma U Nguyệt gật đầu đồng ý. Hắn thực chắc chắn, nàng có chính mình bí mật, nhưng là hắn đối nàng bí mật không tính toán miệt mài theo đuổi, chỉ cần có lá trà liền hảo. Mà Tư Ma U Nguyệt biết điểm này, cho nên cũng không lo lắng. Đem hai người tiện đi, Mộ Dung Hội mới vào nàng sân. Hai vị đại nhân đều đi rồi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, sau đó hỏi, cha muốn hay không uống trà? Mộ Dung Hội đi vào đỉnh hóng gió, nhìn đến nàng đem địch hy cùng mặc vũ dùng qua chén trà thu hội tới, cho hắn phao trà, phong tới trước mặt hắn. Ta cho rằng ngươi sẽ cùng bọn họ rời đi. Mộ Dung Hội nói, ta là cha con gái nuôi, tưởng đi theo cha một đoạn thời gian, ngươi sẽ đuổi ta đi sao? Tư Ma U Nguyệt cười hỏi. Đứa nhỏ ngốc, ngươi tưởng đi theo cha bao lâu đều được. Mộ Dung Hội nói, liền tính là liều mạng cha này mạng già, cũng sẽ hộ ngươi an toàn. Ta đây nếu là gặp rắc rối, cha cũng sẽ giúp ta giải quyết tốt hậu quả sao? Dù sao những việc này cũng làm thói quen. Mộ Dung Hội cười, bất quá, từ lần này sự tình tới xem, ngươi đi theo cha, nói không chừng sẽ càng nguy hiểm. Lần này sự tình Bọn họ đều tưởng cái nào có thủ hoán quận phủ hoặc là thành trì hoặc là gia tộc người làm, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên là quỷ cơ phái tới người. Huỳnh không phải quỷ cơ này nhất phái, không vì nàng sở dụng, tự nhiên là muốn diệt trừ, không thể động hắn, liền động hắn người bên cạnh, hơn nữa lại có cái nữ nhi cùng úc nhưng la lớn lên như vậy giống, tự nhiên là từ hắn nơi này xuống tay. Này pha chính trị nhân tố! Liền càng phiền toái, Đặc biệt là lần này quỷ cơ chẳng nhưng không đắc thủ. Ngược lại phái tơi người đều bị giết, khẳng định càng thêm khiến cho quỷ cơ chú ý, sẽ phái càng nhiều người lại đây. Cho nên, mặc dù là lưu tại mộ dung hội bên người, nàng cũng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Có cha ở, ta không sợ. Tư Mã u nguyệt cười cười. Mộ dung hội cũng đoán được một ít nàng không rời đi nguyên nhân. Tả hữu đều là có nguy hiểm, so sánh với nàng xấu hổ thân Phật, vẫn là tiếp tục dùng mộ dung tỉnh hảo một chút. Một khi đã như vậy, từ nay về sau, chúng ta chính là sống nương tựa lẫn nhau hai cha con. Hắn cảm khái nói. Về sau liền phải cha bảo hộ. Hai người nhìn nhau cười, lẫn nhau gian có một loại thân tình ở bắt đầu lên men. Ngươi cùng hai vị đại nhân là như thế nào nhận thức? Lần này sự tình nếu không phải bọn họ, chúng ta còn không biết sẽ có cái gì kết quả. Đều là trước đây ở nhân giới thời điểm nhận thức, địch hy là ta biểu ca, cùng mẫu thân quan hệ hảo, ở tiên cảnh gặp được, đối ta tự nhiên rất là yêu thương. Mặc vũ bởi vì thích lá trà, kia đoạn thời gian quấn lấy ta thảo luận trà nghệ, sau đó liền hiểu biết. Tư Mã U Nguyệt nói, Hiện tại bọn họ biết thân phận của ngươi, ta cũng liền không như vậy lo lắng. Mộ Dung hội cảm thấy phía trước áp lực thật sự đại, liền sợ nàng ra cái sự tình gì. Hiện tại có địch hy cùng mặc vũ ở phía trước chống đỡ, hắn nhẹ nhàng không ít. Ít nhất, thực lực của bọn họ là hắn so ra kém. Cha, dùng tịch nhi thân phận, ta càng an toàn. Ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, ta sẽ hảo hảo tu luyện, cứu ra mẫu thân, cũng bảo hộ ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì? Ngươi muốn đi, mộ dung hội kinh hô, thật vất vả khắc chế chính mình không đem câu nói kế tiếp nói ra. Tư ma u nguyệt gật gật đầu, ta nương bị trấn áp ở vô gian địa ngục, làm nữ nhi, ta không thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ. Ta ở nhân giới thời điểm liền nghĩ đến, hiện tại đã đến quỷ giới, càng không thể có thể từ bỏ. Nhưng là... Cha, ta sẽ không xúc động hành sự không có thực lực phía trước ta sẽ không đi làm việc ngốc. Tư Mã u nguyệt cười cười, ngươi cũng không cần đem ta coi như là ta nương nữ nhi, ngươi coi như ta là tịch nhi liền hảo, đến nỗi ta thân phận sự tình, ta tưởng, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rước lấy cái gì phiền toái. Hảo đi, ta tận lực làm chính mình bình thường tâm. Mộ Dung hội nói, ngươi nếu là không có gì sự tình nói, dọn dẹp một chút, Chờ tân thành chủ lại đây, chúng ta chính là phải rời khỏi nơi này. Phải về quận phủ đi sao? Đúng vậy, nơi này sự tình đã không sai biệt lắm, mặt sau có thành so cùng quận so, đều yêu cầu trở về chủ trì. Mộ dung hội đáp. Hắn không nói chính là, Huỳnh cũng đã phát tin tức lại đây, muốn hắn trở về, cổ Lan Sơn sự tình sẽ bẻ phái người lại đây. Nếu là tư mã U Nguyệt biết, Phỏng chừng còn sẽ nói thầm một câu bảo bối đã bị nàng được đến. Đại khái còn có bao nhiêu lâu? Nàng hỏi. Mười ngày qua hẳn là là có thể tới rồi. Sau đó dùng mấy ngày giao tiếp, chúng ta đại khái nửa tháng sau liền xuất phát. Nhanh như vậy. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, liền tính phải đi về cũng không nên nhanh như vậy đi. Còn có điểm chuyện khác, mộ dung hội không tính toán nhiều lời. Xem ra hẳn là cái gì bí mật sự tình, nhìn đến quản gia tiến vào, nàng nói câu, ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta còn khả năng trước tiên. Sau đó liền cùng quản gia cùng nhau đi ra ngoài. Tư má u nguyệt nhìn theo hắn rời đi, sau đó cấp chính mình thêm trà, chậm rãi phẩm lên. Bởi vì muốn chuẩn bị rời đi, cho nên toàn bộ thành chủ phủ gần nhất náo nhiệt lên, tới người nối liền không dứt bất quá đều là tìm mộ dung hội. Tư Ma u nguyệt liền ở chính mình trong viện tu luyện. Nàng hiện tại chủ yếu vẫn là luyện tập luyện hồn quyết, tu luyện chính mình hồn thể, chỉ có đem hồn thể tu luyện lên rồi, mới có thể cởi bỏ phong ấn, tiếp thu lão tổ phong ấn lực lượng. Mười ngày sau, nghe Sơn ở bên ngoài gõ gõ môn, nói tiêu nhược bạch cùng công tử uyên tới, nàng mới rời khỏi tu luyện, mở cửa đi ra ngoài. Tiêu nhược bạch cùng công tử uyên ở phòng khách chờ. Nhìn đến tư mã u nguyệt, đều ngây ngẩn cả người. Chúng ta cũng mới 10 ngày qua không gặp, ngươi cảm giác như thế nào lại không giống nhau? Tiêu nhược bạch kinh ngạc nói. Có sao? Tư mã u nguyệt cúi đầu nhìn nhìn chính mình, không có gì không giống nhau à? Kỳ thật nàng biết, thân thể của mình thoạt nhìn càng chân thật, cũng càng có sinh mệnh hơi thở, mà không chỉ là lão tổ vì cái gì ngưng ra tới thân thể đơn giản như vậy. Đây đều là luyện hồn quyết công lao. Hai người các ngươi hôm nay như thế nào tới? Nàng tách ra đề tài, không cho bọn họ lại truy cứu vấn đề này. Chúng ta là tới cáo biệt. Công tử Uyên có chút mất mát nói. Cáo biệt, các ngươi phải rời khỏi. Tư ma U Nguyệt có chút kinh ngạc. Các ngươi không phải còn muốn điều tra cổ Lan Sơn sự tình sao? Kỳ thật hai chúng ta gia tộc đều ở đã lâu phía trước đã kêu chúng ta đi trở về, làm chúng ta trở về chuẩn bị quận so sự tình. Tiêu Nhược Bạch nói, còn hảo chúng ta kéo dài một đoạn thời gian, bằng không liền không thể nhận thức ngươi. Vừa rồi kết thúc thanh niên hối, sang năm sẽ có thành so, năm sau mới là quận so. Các nàng làm gia tộc thiên tài hậu bối, tự nhiên là muốn sớm trở về chuẩn bị. Chúng ta đây muốn tới năm sau mới có thể gặp được. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta còn hảo, ta chỉ là hồi quận phủ, chờ ngươi đi trở về, chúng ta lại có thể gặp mặt. Tiêu Nhược Bạch nói. Các ngươi cũng là ở quận phủ, chúng ta đây nếu không bao lâu là có thể gặp mặt. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Các ngươi cũng muốn đi trở về. Tiêu Nhược Bạch ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây. Cũng đúng. Cha ngươi là quận vương, khẳng định là phải đi về chủ trì. Các ngươi khi nào đi? Cha ta cũng liền hai ngày này. Ta vốn dĩ tính toán cùng ngươi cáo biệt liền rời đi. Nếu các ngươi cũng muốn trở về, ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi hảo. Tiêu nhược bạch nói, cũng không biết phương tiện không. Nếu đều là trở về, hẳn là không có gì đi. Nghe sớm, ngươi đi cấp cha nói một chút. Hỏi một chút có thể hay không? Tư Mã U Nguyệt phân phó nói. Là, tiểu thư, canh giữ ở cửa nghe sơn lĩnh mệnh rời đi, chỉ chốc lát sau trở về, nói mộ dung hội đồng ý. Vậy nói như vậy định rồi, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi, các ngươi đi thời điểm cho chúng ta biết một chút thì tốt rồi, chúng ta tuy thời đều chuẩn bị tốt. Tiêu Nhược Bạch cười nói. Hai người các ngươi cái này hảo. Có thể cùng nhau, ta còn phải một người lên đường. Công tử uyên cảm thán nói. Tiểu uyên tử, ngươi cần phải cố lên, chờ năm sau quận so thời điểm, ta cần phải nhìn xem, ngươi có thể hay không đánh thắng được ta. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định làm ngươi lau mắt mà nhìn. Tư má u nguyệt ở một bên cười mà không nói, lúc này bọn họ cũng chưa nghĩ đến, đến lúc đó để cho người lau mắt mà nhìn người, vẫn là nàng. Năm ngày sau, Mộ Dung Hội mang lên tư mã U Nguyệt cùng người của Tiêu Gia cùng nhau trở về quận phủ Liêu Thành. Liêu Thành làm Liêu quận quận phủ, cùng trên địa cầu tỉnh lỵ Thành Thị giống nhau, là một cái quận chính trị trung tâm. Liêu Thành địa vực rộng lớn, nơi này trừ bỏ có quận Vương Phủ, còn có không ít đại gia tộc, Tiêu Gia chính là trong đó một nhà. Hợp với đuổi nhiều như vậy thiên lộ, tất cả mọi người đều có chút mỏi mệt. Tiêu nhược bạch cùng tư mã U Nguyệt ước mặt sau liền từng người về nhà. Mộ dung hội mang theo tư mã U Nguyệt trở lại quận Vương Phủ, nhìn đến trống giống đại môn, tức giận không thôi. Là ai đem đại môn hủy đi? Hắn chịu đựng tư giận hỏi. Thủ vệ thị vệ nhìn đến mộ dung hội trở về, còn như thế tức giận, sôi nổi quỳ xuống. Đại môn bên trong chạy ra rất nhiều người, thấy vậy cũng đều quỳ xuống. Hồi quận vương, này, này đại môn là bị địch đại tướng quân hủy đi, nhị quản gia quỳ nói. Địch đại tướng quân, mộ dung hội nhíu mày, nếu là hắn lộng hư, vì sao không đổi tân? Chúng ta thay đổi rất nhiều lần, nhưng là đều bị hủy đi. Sao lại thế này? Phía trước mặc vũ đại nhân cùng địch đại tướng quân đều đến nơi đây tới, mặc vũ đại nhân chủ vào quận vương phủ. Sau đó hai người giống như có mâu thuẫn, địch đại tướng quân thường xuyên tới quận vương phủ phát hỏa, sau lại mặc vũ đại nhân liền đem đại môn đóng, mỗi lần địch đại tướng quân tới thời điểm, đều sẽ phá hư một cánh cửa. Cuối cùng một lần, mặc vũ đại nhân nói không tư môn, liền vẫn luôn như vậy không? Sau lại mặc vũ đại nhân rời đi, chưa nói khi nào trở về, cho nên quản gia một hồi giải thích, mọi người rốt cuộc đã biết tiền căng hậu quả. Tư Ma U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, này hai tên ra hỏa liền đại môn đều cấp hủy đi, bọn họ sao không trời cao đâu. Mộ dung hội nhìn nhìn nàng, nàng bất đắc dĩ nói, đem đại môn tu đứng lên đi, bọn họ sẽ không đã trở lại. Vậy tu đứng lên đi, mộ dung hội nói xong, mang theo tư Ma U Nguyệt đi trở về. Quỳ trên mặt đất người đều có chút kinh ngạc, quận vương như thế nào sẽ đi tiểu thư ý kiến. Còn có, tiểu thư cùng trước kia giống như thực không giống nhau. Quản gia mang theo người chạy nhanh đi theo đi vào, thủ vệ đem đại môn bảo vệ tốt, mặt khác một ít người đi tìm đúng chuẩn bị tốt môn tới thay đổi. Tịch nhi, đây là tiền viện, là cha xử lý công vụ địa phương. Trước kia ngươi khi còn nhỏ thường xuyên chạy đến nơi đây tới ngoạn nhi, mỗi lần làm ngươi trở về, ngươi đều khóc nhè. Bên kia có cái hồ. Người trước kia thực thích đến hổ đi lên ngoạn nhi, cho nên chúng ta địa phương đều có hổ. Bên kia là, mộ dung hội mang theo tư mã U Nguyệt vừa đi một bên giới thiệu. Nhị quản gia bọn họ ở phía sau nghe kinh ngạc không thôi, như thế nào cảm giác quận vương là ở mang một cái người xa là tham quan giống nhau. Lão Lâm, đây là có chuyện gì? Hắn giữ chặt mộ dung Lâm, kinh ngạc hỏi. Lần trước tiểu thư bị người đuổi giết rớt nhập huyền nhai mất trí nhớ sự tình trước kia đều không nhớ rõ lão gia đây là mang nàng quen thuộc nơi này mộ dung lâm trở lại nói tư mã u nguyệt không phải mộ dung tịch sự tình mộ dung hội cùng tư mã u nguyệt đều thương nghị quá chuyện này càng ít người biết càng tốt cho nên dặn dò hắn ai cũng đừng nói nhị quản gia kinh ngạc không thôi cả kinh kêu lên đại tiểu thư mất trí nhớ đúng vậy Ngươi nhưng đừng đến đại tiểu thư trước mặt nói sự tình trước kia, tuy nói nàng mất trí nhớ sau cùng trước kia thực không giống nhau, trước kia khiến cho nàng qua đi đi. Mộ Dung lâm nói, tiểu thư thoạt nhìn sát thật thực không giống nhau, liền khí thế đều thay đổi. Nhị quản gia nói, trước kia nàng kiêu ngạo ương ngạnh, hiện tại xem khởi tương đối an tính, cũng càng trầm ổn tự tin, dường như thoát thai hoán cốt giống nhau. Đã trải qua như vậy nhiều sự tình, khẳng định sẽ có điều biến hóa. Mộ dung lâm cảm thán nói. Đồng thời hắn trong lòng cũng không hạn cảm khái, nếu là thật sự tiểu thư có thể có nàng tốt như vậy, lão ra trước kia sẽ thiếu thao thật nhiều tâm, nói không chừng cũng sẽ không rơi vào bị đuổi giết đến chết kết cục. Nhị quản gia tuy rằng đối mộ dung tịch bị đuổi giết sự tình rất có chút tò mò, nhưng là thấy mộ dung lâm không tính toán nói bộ dáng. Cũng liền không tiếp tục hỏi, dù sao những việc này, đến lúc đó tìm hạ nhân vừa hỏi sẽ biết. Mộ dung hội đưa tư mã U Nguyệt đi mộ dung tịch, trước kia sân, thuật đường đem trong phủ bố cục cho nàng nói, làm nàng hiểu biết cái đại khái. Mặt sau thời gian cha phỏng chừng sẽ tương đối vội, ngươi muốn quen thuộc trong phủ cùng trong thành, liền hỏi một chút nghe sơn nghe thủy, nếu là có chuyện gì liền tìm mấy cái quản gia, nếu còn không thể giải quyết liền tới tìm cha, mộ dung hội trước khi đi công đạo, ta đã biết, cha. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, đưa hắn rời đi. Nghe sơn nghe thủy phân phó nha hoàn đem Tư Mã U Nguyệt đồ vật dọn tiến vào, kỳ thật đều là mộ dung tịch trước kia, nếu nàng kế thừa thân phận của nàng, mấy thứ này cũng liền cùng nhau mang về tới. Nghe sơn nghe thủy phía trước chính là hậu hạ mộ dung tịch. Vài thứ kia hoàn toàn dựa theo mộ dung tịch phong cách tới bộ trí Tư mã u nguyệt nhìn sau Cảm giác quá xa hoa quá khoe giàu Đem vài thứ kia đều thu lên Đóng gói phong tới nhà kho đi Mặt sau thời gian Mộ dung hội thật sự rất bật Tư má u nguyệt liên tiếp vài thiên đều không có nhìn đến hắn ảnh nhi Đặc biệt là tu sĩ không cần nghỉ ngơi Ra vào thành chủ phủ người ngày đêm không ngừng Tư Ma U Nguyệt ngay từ đầu biết đến thời điểm, cho rằng chỉ là bởi vì mới vừa trở lại quận phù, muốn quản lý toàn bộ quận sự tình, cho nên tương đối vội. Nhưng là sau lại nàng phát hiện, tới những người này đều không đơn giản, có chút còn thần thần bí bí, nghĩ đến hắn đột nhiên phải về tới, nàng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nàng hoa một ngày thời gian tới giải tình huống nơi này, sau đó hiểu biết một chút mộ dung tịch trước kia sinh hoạt. Nghe được nghe sơn nghe thủy miêu tả, tư má u nguyệt nhìn không được đỡ chán. Hủ bại, xa xỉ là nàng thái độ bình thường, đùa giỡn mỹ nam đó là sinh hoạt cần thiết, ăn chơi trác táng kiêu ngạo là nàng phong cách, quỷ kiến sầu là nàng cho người khác ấn tượng. Tóm lại, nếu không phải có cái bối cảnh cường ngạnh lão cha cùng lão mẹ, nàng trên cơ bản liền ở vào mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường giống nhau. Chỉ có thể nói... May mắn ta có một cái không tội bối cảnh. Tư ma U Nguyệt thở dài nói, cha ta còn ở vội sao? Đúng vậy, nô tỳ vừa rồi đi ra ngoài, trở về thời điểm nhìn đến hắn mang theo một người đi lão ra thư phòng. Nghe Thủy trả lời nói, cha cũng bật quá. Nàng có chút đau lòng nói, bất quá ta cũng giúp không được gấp cái gì. Dù sao ở nhà cũng không có gì sự tình làm, ta đi trên đường đi dạo đi. Nói xong nàng tính toán rời đi, như vậy tựa hồ không tính toán dẫn người cùng nhau. Tiểu thư, làm bọn nô tỳ đi theo ngươi đi. Nghe Sơn nói, ngươi không nhớ gió bên ngoài những cái đó sự tình, bọn nô tỳ cùng ngươi đi ra ngoài, cũng có thể cho ngươi giới thiệu giới thiệu bên ngoài tình huống. Tư má U Nguyệt Nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Chính nàng đi ra ngoài, cũng bất quá bị mù dạo, có các nàng ở còn có thể giới thiệu một chút bên ngoài tình huống. Vì thế, nàng mang theo nghe sơn nghe thủy đi ra ngoài. Thủ vệ thị vệ đội trưởng nhìn đến nàng đi ra ngoài, vẫy vẫy tay, đối một cái thị vệ phân phó nói, đi thông chi đại quản gia, tiểu thư đi ra ngoài, muốn hay không giống như trước như vậy phái người bảo hộ. Tư ma u nguyệt đi cũng không xa, thị vệ nói vẫn là chuyển tới nàng lỗ tai, nàng trừ trừ khóe miệng, Nhanh hơn nện bước rời đi Tư Ma u nguyệt ở trên phố nganh ngang đi tới Dọc theo đường đi những người đó nhìn đến nàng Giống thấy được ôn thần giống nhau Một đám tránh còn không kịp Đặc biệt là những cái đó nam Dùng hốt hoảng mà chạy tơi hình dung đều không quá Nàng đi rồi một đường Phát hiện đều là cái dạng này tình huống Xoay người nhìn nghe sơn nghe thủy hỏi Ta trước kia ra tới cũng là cái dạng này tình huống Không phải. Nghe Thủy trả lời. Chẳng lẽ hiện tại ta càng dòa người. Nàng hết chỗ nói rồi, trước kia những người đó không chạy, hiện tại ngược lại là chạy. Trước kia chúng ta ra tới đều là mang theo thị vệ, đã từng có người chạy quá, bị ngươi làm thị vệ hung hăng giáo huấn. Sau lại mọi người xem đến bên cạnh ngươi có thị vệ thời điểm, cũng không dám chạy. Nghe Sơn giải thích nói. Một đám chợ trụ vi ngược thị vệ. Muôn vẫn luôn là cái dạng này nói, kia nàng hôm nay còn như thế nào đi dạo phố. Nàng lang thang không có mục tiêu đi tới, nghĩ như vậy cũng dạo không tốt, còn sẽ ở trên đường cái bị người đương con khỉ xem, nhìn đến bên cạnh có một cái giống trà lâu giống nhau phòng ở, nhấc chân liền tưởng đi vào. Tiểu thư, nghe sơn nghe thủy chạy tới giữ chặt nàng, tiểu thư, nơi này không thể đi vào. Tư Ma u nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đến người chung quanh nhìn chính mình ánh mắt đều thay đổi, không giống trước kia như vậy sợ hãi, ngược lại mang theo chút thú vị cùng chờ mong, mà nghe sơn nghe thủy tắc vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng. Làm sao vậy? Nơi này vì cái gì không thể đi vào? Nàng tò mò hỏi. Tiểu thư, ngươi đã từng ở chỗ này bị oanh ra tới quá. Nghe sơn nói, từ đó về sau. Nơi này đều không cho phép tiểu thư ngươi đi vào, tiến một lần bị oanh một lần. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi, không phải trả lâu sao, vì cái gì còn không được ta đi. Kia gì bởi vì ngươi đã từng đùa dỡn nhân ra thiếu ra từ vương thành tới. Tư Mã U Nguyệt Cư nhiên dám đùa dỡn từ vương thành tới thiếu ra, khó trách liền mộ dung hội cũng chỉ có thể làm nàng tránh đi. Tiểu thư Ngươi nếu mệt, chúng ta đổi cái địa phương nghỉ ngơi đi. Nghe Sơn sợ Tư ma U Nguyệt đầu óc nóng lên lại vọt vào đi, bắt lấy tay nàng, phòng ngừa nàng làm việc ngốc. Tư mã U Nguyệt Nàng thở dài, nói, chúng ta đi bên cạnh cửa hàng nhìn xem đi. Hảo! Nghe Sơn nghe Thủy chạy nhanh mang theo nàng rời đi, sợ nàng dây tiếp theo sẽ đổi ý giống nhau. Xem náo nhiệt người đều đã chịu kinh hách, Giống như không quen biết nàng giống nhau. Này thật là quỷ kiến sầu. Giống như không phải đâu. Quỷ kiến sầu sẽ liền như vậy rời đi. Nhưng là các ngươi xem nàng bộ dáng, xác thật là quỷ kiến sầu không sai nha. Như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như. Kia cũng quá an tính. Quá dễ nói chuyện. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ hung hăng thu thập nàng tỷ nữ đâu. Ta nghe nói. Quỷ kiến sầu phía trước ở vĩnh minh thành thời điểm giống như bị người đuổi giết, rơi xuống huyền nhai thiếu chút nữa chết. Sau lại bị quận vương cứu giúp trở về, nhưng là lại thương đến đầu óc, mất đi trước kia ký ức. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự, tin tức này chính là từ quận vương phủ truyền ra tới, kia còn có thể có giả sao? Nói như vậy giống như cũng là, quỷ kiến sầu giống như thoạt nhìn sát thật không giống nhau. Mất trí nhớ sẽ thay đổi một người tính cách. Này sửa không thay đổi, một chút còn nhìn không ra tới đâu. Nói không chừng nàng cũng chỉ là trang lừa gạt chúng ta. Kia nếu không chúng ta đi theo nhìn xem. Hảo! Vì thế, không ít người đều đi theo tư Ma U Nguyệt đi đối diện cửa hàng. Trả lâu lầu hai, sát đường một cái phòng. Một cái bạch y tuấn Mỹ Nam Tử nghe được phía dưới nói. Dương chi trắng non tay bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngủ. Quỷ kiến sầu sẽ biến. Nguyên ngạn, ngươi tin tưởng sao? Hắn khe cười nói. Nàng sẽ biến. Heo mẹ đều có thể trời cao. Đối diện nam chủ cùng hắn lớn lên giống nhau tuấn Mỹ. Nhưng là nói chuyện lại muốn thô bỉ nhiều. Nhìn ra được tính tình cũng là cái táo bạo. Nói mộ dung tịch thời điểm. Trong mắt chàng đầy chán ghét. Ta thật tò mò. Nàng rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì, làm ngươi đối nàng như thế cam thủ đến tận xương tùy, nghe chi sắc biến. Bạch y nam tử đem chén chạm buông, mỉm cười nhìn hắn. Mặc chi, ngươi cùng mặc vũ đại nhân quan hệ như vậy gần, không bằng ngươi đi giúp ta giết nàng. Dù sao có mặc vũ đại nhân ở, những người đó cũng không dám động ngươi. Thế nào, nguyên ngạn chờ mong mà nhìn hắn. Được xưng là mặc chi nam nhân cười cười bao lớn người, còn muốn người khác giúp ngươi chùi đít. Phiền đã chết, ta đều là nghe nói nàng không ở Liêu Thành, ta mới lại đây, không nghĩ tới nàng cư nhiên đã trở lại. Nguyên Ngạn bực bội nói, "Ta cảm thấy nàng còn hảo a." Cảm giác rất trầm ổn một cái tiểu cô nương. Mặc chị nói, "Nàng." Nguyên Ngạn đem bàn tay đến trước mặt hắn cua cua, ngươi mắt không hạt đi. Liền mù mới có thể gặp được ngươi, mặc chi không chút khách khí mà chọc đau. Tổn hại, nguyên ngạn thu hồi tay, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn đường phố đối diện bị vây quanh cổng lớn cửa hàng, không biết là thấy được tư má u nguyệt thân ảnh vẫn là nghĩ đến nàng đối hắn làm sự tình, thân thể nhìn không được run rẩy một chút. Mặc chi hướng bên kia quét một chút liền biết bên kia tình huống, nói, ngươi không phải nói nàng là phế vật sao như thế nào mua như vậy nhiều dược liệu quỷ biết nàng nguyên ngạn đối tư má u nguyệt ở bên kia mua cái gì không có hứng thú gì mặc chi nhướng mày trong mắt càng thêm tò mò lại làm sao vậy nguyên ngạn sụ mặt đừng tưởng rằng hắn không biết mặc chi sở dị đối mộ dung tịch người này như vậy cảm thấy hứng thú cũng không phải nàng thật sự thế nào Mà là bởi vì nàng đã từng đùa dỡn quá chính mình, hắn chính là muốn nhìn trò hay. Sớm biết rằng sẽ gặp được nữ nhân này, hắn liền không mang theo hắn tới. Mặc chi nhìn bên kia, nói, cái kia cửa hàng, lầu 1 là bán đan dược cùng dược liệu, đệ nhị lâu là luyện khí, lầu 3 là trận pháp, lầu 4 là linh thạch, không sai đi. Ân, đúng vậy, làm sao vậy? Nguyên ngạn xem đều không nghĩ xem bên kia. Cái kia mộ dung tịch ở lầu một tuyển rất nhiều dược liệu, sau đó lại đi lầu 2 nhìn đồ vàng mã, lại đi lầu 3 mua một ít chỗ chống trận thạch, đi lầu 4 dạo qua một vòng, phát hiện linh thạch quá quý, từ bỏ. Mặc chi chậm rãi nói, thiết, một cái phế vật mà thôi, cũng chính là mua trở về làm người giúp nàng luyện chế. Nguyên ngạn không kiên nhẫn nói, được rồi được rồi, Chúng ta đừng nói nàng Phẩm trà hứng thú đều phải không có Ha ha Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng rất đáng yêu Mặc chi cười nói Ngươi cảm thấy nàng tốt như vậy Đi tìm nàng a Cùng ta ở chỗ này uống trà làm cái gì Nguyên ngạn không cao hứng nói hào Ta không nói Ngươi lần này sự tình nếu là làm tốt Chờ ngươi về gia tộc liền dễ dàng Mặc chi không hề lấy hắn trêu đùa, dặn dò nói: Ngươi thật là cái hay không nói, nói cái dở, vẫn là uống ngươi trà đi. Nguyên Ngạn đem một khác ly trà phóng tới hắn trong tay, hừ hừ nói: Ta này không phải vì ngươi lo lắng sao? Không phát hiện, ta chỉ phát hiện ngươi vui sướng khi người gặp hòa. Nguyên Ngạn hừ lạnh: Có sao? Lúc này đối diện cửa hàng cửa truyền đến một trận ồ nào, chỉ nghe được một đạo nịnh nọt thanh âm, đại tiểu thư, ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Tư ma u nguyệt thân ảnh xuất hiện ở cửa hàng cửa, bên người đi theo một đống người. Nhìn đến những người đó trên mặt tươi cười, nguyên ngạn bĩu môi, hiện tại thành thị này phỏng trừng cung cũng chỉ có này đó thương ra sẽ hoan nghênh nàng. Ta nhưng thật ra tò mò. Nàng mua vài thứ kia tới làm cái gì? Mặc chị nói. Ngươi tổng sẽ không cảm thấy đó là nàng mua cấp chính mình dùng đi. Nguyên ngạn khinh thường nói. Quận Vương Phủ có thật nhiều chức nghiệp sư. Kia cũng có chuyên gia mua sắm này đó. Mặc chị nói. Nàng chính là phế vật, liền linh lực đều không có. Phải không? Chính là, ta trực giác nói cho ta, nàng cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi sẽ không bị nàng trang bộ dáng dọa tới rồi đi Ui Ngươi đi đâu nhi Nguyên ngạn lời nói cũng chưa nói xong Mặc chi liền đứng dậy rời đi Ta đối chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật Vẫn luôn là trực tiếp đi điều tra đến tột cùng Mặc chi thanh âm bay tới Người đã tới rồi thang lầu chỗ rẽ Nguyên ngạn quay đầu nhìn thoáng qua trên đường phố tư Ma u nguyệt Rất là chán ghét cùng không kiên nhẫn Liền vững vàng thân mình không nhúc nhích. Tư má U Nguyệt nhìn trên đường phố những người đó, nhíu nhíu mày, đối nghe Sơn nói, chúng ta trở về đi. Nha, các ngươi mau xem, đây là ai a? chúng ta phế vật quỷ kiến sầu khi nào trở về thành. Bén nhọn thanh âm mang theo khinh miệt cùng chà phúng. Tư má U Nguyệt theo tiếng nhìn lại, nhìn đến đường phố bên phải đi rồi một đám nam nữ. Cầm đầu chính là một cái ăn mặc màu đỏ kính trang nữ tử. Lớn lên không tồi, chính là cầm sắp kiểu trời cao. Tư Mã U Nguyệt đánh giá. Trên đường người nhìn đến này nhóm người, đều sau này lui hảo xa. Những người này cũng không thể treo vào A. Đặc biệt là hai người kia ở bên nhau thời điểm, không nghĩ bị liên lụy, kia tuyệt đối muốn tránh rất xa. Tư Mã U Nguyệt nhìn tới gần một đám người, chớp chớp mắt. Quay đầu hỏi nghe Sơn, này đàn tao bao người là ai? Mọi người. Tiểu thư, nhất tao bao người kia là đồng gia đại tiểu thư đồng kỳ song. Mặt khác đều là nàng tùy tùng. Nghe Sơn nghiêm trang trả lời nói. Đồng gia, nàng dám trêu là ta. Tư mã u nguyệt hỏi. Đồng gia ra một vị tiểu thư, là vương gia được sủng ái tiểu thiếp. Nghe Sơn nói, bởi vì cái kia tiểu thiếp. Đồng gia ở liêu quận địa vị cũng tăng lên không ít, trước kia nàng thường xuyên khi dễ tiểu thư, nhưng là bởi vì ngươi không nghĩ lão gia cùng đồng gia trực tiếp đối thượng, làm lão gia khó xử, cho nên mỗi lần bị nàng khi dễ sau đều không chuẩn chúng ta nói cho lão gia, nàng bởi vậy càng thêm làm trầm trọng thêm. Được sủng ái tiểu thiếp a, tư má u nguyệt đem thanh âm kéo thật sự trường, nghe qua một câu không có. Nói cái gì? Tư Ma U Nguyệt đạm đạm cười, môi đỏ khẽ mở. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hai người thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là cũng không tính tiểu, có linh lực người đều nghe được rành mạch. Mộ Dung Tịch, ngươi nói có ý tứ gì? Đồng Kỳ xong vừa lúc đi đến nàng trước mặt, nghe được lời này, khí mặt đều vặn vẹo. Đơn giản như vậy nói, ngươi đều nghe không hiểu. Tư Ma U Nguyệt mỉm cười hỏi lại. Còn nói là ăn chỗ nào bộ chỗ nào, xem ra, ngươi yêu cầu ăn nhiều một chút heo đầu óc. Phốc, những người đó vẫn là lần đầu tiên nghe thế sao mắng chửi người, cảm giác mộ dung tịch chỉ số thông minh cao không ít a. Mặc chi vừa vặn đến trà lâu cửa, nghe được lời này, ngược lại là dừng lại bước chân, không có tiếp tục qua đi, ngừng ở tại chỗ nhìn bên kia. Ngươi dám mắng ta không đầu óc. Đồng kỳ song nơi nào nghe không ra nàng ý tứ, ngươi mới là không đầu óc. Ai là ai không phải, tất cả mọi người đều xem rất rõ ràng không phải sao. Tư Mã u nguyệt cười khẽ. Một cái tương giận nóng này, một cái bình tĩnh thanh nhã, ai là ai không phải, còn không phải vừa xem hiểu ngay. Đồng kỳ song nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, hít sâu hai hạ, hừ lạnh nói, nhìn không ra tới đi tiểu sơn xó xỉ ngây người một đoạn thời gian, miệng của ngươi nhưng thật ra biến nhanh nhẹn. Không, ta mãi cho đến như vậy, chẳng qua trước kia lười đi để ý ngươi mà thôi. Tư mã U Nguyệt nói, ta cảm thấy ta trước kia là sáng suốt, ngươi loại người này không cần để ý tới, quả thực là lãng phí ta thời gian. Cùng nàng nói chuyện là lãng phí thời gian. Tư mã U Nguyệt không nghĩ lại cùng nàng loại người này nói chuyện, Đối nghe Sơn nghe Thủy nói, chúng ta trở về. Đứng lại, đồng kỳ xong đi lên, ngăn ở nàng trước mặt. Làm gì? Tư má U Nguyệt nhướng mày, ta hôm nay nhưng không treo chọc ngươi, ngươi nếu là cùng ta đánh nhau nói, đuôi lý chính là ngươi. Mặc dù là đem ngươi đánh cái chết khiếp, gia tộc của ngươi cũng không dám nói cái gì. Ngươi là có cái không tồi thân thích, nhưng là chớ quên, cha ta là quận vương các ngươi vẫn là thuộc sở hữu cha ta quản hạt, không có chọc ta, ngươi mắng ta đồng ra là gà chó, này còn không phải chọc sao? Đồng kỳ song hung tợn nói, dùng ngươi nói tới nói, mặc dù là đem ngươi đánh cái chết khiếp, cha ngươi cũng không dám nói cái gì. ngươi có phải hay không ngốc? Tư Ma U Nguyệt trắng nàng liếc mắt một cái, ta chỉ là hôm nay vừa vặn nói như vậy một câu, một người đắc đạo gà chó lên trời. Ta có nói gà chó chính là ngươi đồng ra sao? Có lẽ ta là nói hắn đâu? Có lẽ là nàng đâu? Ngươi như thế nào liền cứ như vậy cấp đem này mũ hướng ngươi đồng ra trên người khấu? Ngươi nếu là thật sự như vậy cảm thấy, đem ta lưu lại cũng có thể. Nếu là không như vậy cảm thấy, chó ngoan không cản đường. Nói xong, nàng vòng qua đồng kỳ xong rời đi. Nghe Sơn cùng nghe Thủy chạy nhanh đuổi kịp, xuyên qua đám người sau hai người rốt cuộc nhìn không được cười lên tiếng tiểu thư như vậy mắng chửi người so nàng trước kia tức giận đến dậm chân tạp đồ vật xoay khí nhiều đồng kỳ xong phản ứng lại đây thời điểm tư ma u nguyệt đã đi xa nàng nghiến răng nghiến lợi kêu lên mộ dung tịch tư ma u nguyệt vừa lúc mang theo nghe sơn nghe thủy chuyển qua góc đường để lại cho mọi người một cái tiêu xài bóng dáng mặc chi đứng ở cửa nghĩ nghĩ Không có đi lên tìm nàng Ở hắn chạm vị trí Vừa lúc nhìn đến tư má u nguyệt Chuyển qua góc đường sau trở về Nhìn chính mình liếc mắt một cái Hảo nhạy bén tiểu cô nương Nguyên ngạn nhìn đến hắn Nhanh như vậy trở về Dương mắt ra liếc mắt nhìn hắn Ngươi không phải đi tìm nàng sao Đã đạt tới mục đích Mặc chi ngồi trở lại Chính mình vị trí Ân Nguyên ngạn nhướng mày Ngươi không phải không thấy được nàng sao Nhưng là ta đã hiểu biết Mặc chị nói Tuy rằng khả năng chỉ có 4-5 phần Nhưng là ta có thể xác định Nàng cũng không phải ngươi nói người kia Nguyên ngạn thấy hắn nói như vậy khẳng định Cũng có chút hoài nghi Từ nàng vừa rồi biểu hiện tới xem Xác thật khác biệt rất đại Trước kia nàng mỗi lần đều bị đồng kỳ song khí dập chân Khi dễ gắt gao Chưa bao giờ sẽ như vậy miệng lưỡi sắc bén mắng chửi người. Có lẽ, nàng mất trí nhớ thật sự đổi tính đâu. Mặc chi có khác thâm ý mà nói. Nếu là thật như vậy thì tốt rồi. Nàng liền sẽ không quấn lấy ta. Nguyên ngạn hử hử. Mặc chi cúi đầu uống trà, Khoe môi cong lên như có như không tươi cười. Một người mất trí nhớ, Thật sự sẽ thay đổi tính cách sao? Là một người, Hắn nhưng thật ra rất hiếu kỳ, thật sự cùng nàng tiếp xúc lên sẽ là bộ dáng gì. Có lẽ, kế hoạch có thể thay đổi một chút. Tư mã U Nguyệt mang theo nghe sơn nghe thủy rời đi hai con phố, xác định mặt sau không ai đuổi theo sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Hô, con Hảo không đuổi theo. Tư mã U Nguyệt phun ra một hơi. Tiểu thư, ngươi không phải không sợ sao? Nghe Thủy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, sửng sốt một chút. Ta chỗ nào không sợ? Chúng ta liền ba người, bọn họ như vậy nhiều người, nếu là thật đánh lên tới, chúng ta cũng đến ai một đốn tấu. Tuy rằng sẽ không chết người, nhưng là đau à. Tư Mã U Nguyệt nói, "Có thể không bị đánh liền không bị đánh sao?" Ha ha, nói cũng là. Nghe Thủy cười cười, "Bất quá tiểu thư Ngươi mua như vậy nhiều dược liệu cùng trận thạch làm gì? Trong phủ có dược liệu? Ta mua đều là cấp thấp dược liệu, lấy về đi luyện tập. Tư Mã U Nguyệt nói. Luyện tập, tiểu thư, ngươi tưởng luyện đan. Ân. Tiểu thư, cái này luyện đan sư ngươi nghĩ muốn cái gì đan dược? Cùng trong phủ luyện đan sư nói một chút là được. Này luyện đan là rất nguy hiểm sự tình. Chúng ta vẫn là không cần lộng cái này, nghe Sơn nói. Không cần sợ, rất đơn giản. Tư má U Nguyệt cũng không tưởng thâm nhập suy nghĩ nàng ý tứ, cho rằng nàng chỉ là đơn thuần sợ hai tạc lò gì đó. Chính là tiểu thư, cái này muốn luyện đang nói, đến có thể trước tu luyện. Nghe Sơn lại nói. Tư má U Nguyệt bước chân một đốn, ân, ngươi nói đích xác thật là, vẫn là muốn trước tu luyện nghe sơn sợ Tư Ma U Nguyệt giống như trước giống nhau đột nhiên liền tới một cái dò người ý tưởng cho nên muốn muốn đem Tư Ma U Nguyệt luyện đang ý tưởng bóp chết ở trong nôi nghe được nàng nói như vậy còn tưởng rằng đã thuyết phục nàng còn không có tới kịp cao hứng đâu đã bị Tư Ma U Nguyệt phía dưới nói úp kinh tủng tới rồi bất quá chúng ta có thể trước chuẩn bị tốt đồ vật qua hai ngày luyện nữa tập nghe sơn tiểu thư Người kia nghiêm trang bộ dáng, xác định không phải đang đùa ta sao. Trở lại quận Vương Phủ sau, nghe Sơn tìm cái nhàn dỗi đi tìm mộ dung hội, đem tư má U Nguyệt muốn luyện đan sự tình nói cho hắn. Mộ dung hội nghe xong nghĩ nghĩ, nói, nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng làm đi, yêu cầu cái gì ngươi nói cho tổng quản, làm cho bọn họ chuẩn bị. Nghe Sơn còn tưởng rằng mộ dung hội sẽ đi ngăn cản đâu. Không nghĩ tới hắn đều mặc kệ, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là vẫn là không có nói cái gì nữa. Lão ra, luyện đan rất nguy hiểm, thật sự làm đại tiểu thư đi học tập luyện đan sao? Mộ dung lâm hỏi. Nàng biết, nàng sẽ không mạo hiểm mà làm. Mộ dung hội nói. Nàng còn có như vậy nhiều chuyện tình muốn đi làm, như thế nào sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm? Hơn nữa nghe nói nàng ở nhân giới là lợi hại, kia hẳn là cũng là sẽ luyện đan đi. Trải qua lâu như vậy ở chung, hắn đối nàng vẫn là có chút hiểu biết. Nàng không phải cái loại này ngây ngốc người. Tư má u nguyệt sau khi trở về làm nghe sơn nghe thủy thu thập một gian nhà ở ra tới. Bố trí thành phòng luyện đan, sau đó đem chính mình quan đến bên trong đi, hợp với hai ngày cũng chưa ra tới, thậm chí liền cơm cũng chưa ăn. Vì thế còn kinh động mộ dung hội Đương nàng từ phòng luyện đan bình yên vô sự ra tới thời điểm Nhìn đến chính là canh giữ ở trong viện người Cha sao ngươi lại tới đây Nàng kinh ngạc hỏi Hắn không phải rất bận sao Nghe nói ngươi hai ngày không ra tới Các nàng cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì Mộ dung hội nói Ngươi ở bên trong làm cái gì đâu Không có gì Chính là nhìn đến những cái đó dược liệu có điểm tay ngứa, liền quên mất thời gian. Tư mã U Nguyệt nói. Không có việc gì liền hảo. Mộ dung hội gật đầu. Cha, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Tư mã U Nguyệt nhìn hắn, đơn độc lưu ý tứ thực rõ ràng. Mộ dung hội chiều trong viện người phất phất tay, đãi mọi người đi xuống sau, hỏi, có chuyện gì muốn lặng lẽ nói. Cha. Ngươi xem đây là cái gì? Nàng lấy ra một cái trận thạch. Trận thạch a, làm sao vậy? Chính là này trận văn có điểm quái. Mộ dung hội không phải trận pháp sư, chỉ có thể nhận ra cái đại khái. Cha ngươi đứng đừng nhúc nhích. Tư ma u nguyệt làm hắn đứng ở tại chỗ, sau đó lấy ra mấy khối trận thạch. Ở hắn chung quanh bố trí một cái trận pháp, theo sau đem chính mình thiếu đáng thương hồn lực rót vào đi vào. Hắc quang lưu chuyển, theo trận pháp khởi động, mộ dung hội cảm giác được bên người linh lực càng ngày càng nồng đập, khiếp sợ không thôi. Tịch nhi, này, liền trận pháp có phải hay không chính là trong chuyển thuyết tụ linh trận? Hắn nhìn nhìn những cái đó trận thạch, kho nén trong lòng kích động. Liêu quận ở bọn họ cái này vương chiều vẫn luôn xếp hạng trung gian, trên thực lực không đi, rất lớn một nguyên nhân chính là bọn họ nơi này linh lực muốn loãng một ít. Nếu có cái này, kia hắn cũng có thể nhanh chóng huấn luyện một ít người ra tới. Này chỉ là đơn giản nhất tụ linh trật. Tư Mã U Nguyệt nói, cái này phạm vi tiểu, cho nên thoạt nhìn hiệu quả hảo. Nhưng là nếu phóng đại nói, hiệu quả liền không tốt như vậy. Mộ dung hội cũng không thất vọng. ngươi nói đây là đơn giản nhất tụ linh trật, kia còn có càng tốt có phải hay không? Là... Nhưng là cái loại này trận thạch muốn hảo, tiếp theo tốt nhất có thể tìm được tụ Linh Châu. Nếu có thể có cái này nói, tụ Linh Trận hiệu quả có thể phiên vài lần. Tư Mã U Nguyệt nói. Này tụ Linh Trận không phải như vậy hảo tìm đi, nó trông như thế nào? Mộ Dung hội hỏi. Quỷ giới tụ Linh Châu ta thật đúng là không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là ta tưởng, ngươi đi tìm nói, hẳn là có thể tìm được. Ân, ta một lát liền phân phó đi xuống làm người đi tìm. Mộ dung hội nói, tịch nhi, ngươi cái này thật là qua đúng lúc. Có tụ linh chặt, chúng ta có thể khắp nơi năm sau quận so chung lấy được càng tốt thứ tự. Hơn hai năm thời gian, hẳn là vậy là đủ rồi. Nói như vậy, cha hiện tại đã có người được chọn. Tư ma u nguyệt xem hắn cao hứng như vậy, trên mặt cũng dơ lên mỉm cười. Có ba người là không cần trải qua thành so, trực tiếp tuyển định. Bọn họ là cha mấy năm nay hoa không ít tâm tư bồi dưỡng, thiên phú cùng thực lực đều viễn siêu người khác. Là ta lần này quận so vương bài. Mộ dung hội nói, nguyên bản ta còn có chút không tin tưởng, nhưng là có người tụ linh trận, bọn họ mấy năm nay nhiều lại tăng lên một ít, chúng ta nắm chắc cũng đại chút. Tư mã u nguyệt gật gật đầu, nếu là muốn đi tham gia quận so... Chúng ta đây liền phải tranh thủ thời gian. Cha, ngươi trước tìm một ít cao cấp trận thạch lại đây, ta trước bố trí một cái hảo một chút trận pháp, sau đó làm cho bọn họ ở bên trong tu luyện. Đợi khi tìm được tụ Linh Châu, bố trí lại càng tốt. Hảo, bất quá chuyện này tốt nhất bảo mật, đem trận pháp bố trí ở Phù Dung uyển đi. Mộ Dung Hội đề nghị. Nơi này Phù Dung uyển cùng Vĩnh Minh thành Phù Dung uyển giống nhau địa phương. Đều là đã từng chủ trai lơ địa phương, bên trong hiện tại còn ở vài người, mộ dung hội chuẩn bị đem người thả chạy, sau đó bố trí thành tu luyện địa phương. Tư mã U Nguyệt đối phủ dung uyển không có gì cảm tình, cảm thấy nơi nào đều giống nhau, liền đồng ý. Vì thế, mộ dung hội thực mau đi tìm cao cấp trận thạch, làm nàng ở phù dung uyển bố trí lên. Bất quá, nàng cảm thấy không có gì. Kia ba cái thiên tài lại cảm giác bị vũ nhục, đặc biệt là không rõ nguyên do bị người đưa tới phủ dung uyển thời điểm, ba người mặt đều tức giận đến xanh mét. Tư má U Nguyệt đang ở trong viện bố trí trận pháp, quay đầu liền nhìn đến tam trương mặt đen. Nàng nhướng mày, này ba người tới nhanh như vậy, nàng đều còn không có bố trí hảo đâu. Tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta là muốn làm tuyển thủ đi tham gia quận so. Là không có khả năng cho ngươi giáp mặt đầu. Không sai, ngươi tuy rằng là tiểu thư, nhưng là chúng ta cũng không phải người trong phủ, cũng không phải ngươi tùy tiện từ bên ngoài đoạt tới người. Ngươi làm như vậy, là đôi chúng ta vũ nhục. Chúng ta nhất định phải đi tìm quận vương hỏi cái rõ ràng, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng còn không có mở miệng, những người đó trước tức giận mà cửa trách lên. Ngạch! Tư Ma U Nguyệt sờ sờ cái mũi, các ngươi có phải hay không lầm? Nơi nào lầm? Chẳng lẽ không phải ngươi làm người đem chúng ta đưa tới nơi này tới? Chẳng lẽ nơi này không phải ngươi quan trai lơ địa phương? Ta xác thật không cho các ngươi hiện tại liền tới a. Tư Ma U Nguyệt vẻ mặt vô tội nói, nàng chỉ là làm quản gia đi thông chi bọn họ trong chốc lát lại đây. Ai biết bọn họ sớm như vậy liền tới đây? Ngươi còn giảo biện Tính, tử bình Không cần cùng nàng lãng phí thời gian Chúng ta đi tìm quận vương muốn cái cách nói Ngươi nói rất đúng Chúng ta đi tìm quận vương Ba người nói xong liền phải rời khỏi Vừa mới chuyển thân liền nhìn đến mộ dung hội đi đến Quận vương Đối mặt mộ dung hội Tuy rằng đã không có hùng hổ doa người khí thế Tuy rằng vẫn như cũ thực tự giận nhưng vẫn là cung kính mà hành lễ. Mộ Dung Hội nhìn ra ba người thực tức giận, hỏi, "Đây là làm sao vậy?" Hắn nhìn nhìn Tư Mã U Nguyệt, người sau cho hắn nhún vai, bĩu môi, không nói gì. "Quận Vương, này phụ dung Uyển là quan tiểu thư trai lơ địa phương, nàng làm người đem chúng ta đưa tới nơi này tới là có ý tứ gì? Nên không phải là muốn cho chúng ta đưa nàng trai lơ đi?" Cái kia kêu cố tử bình nhân tính cách nhất xúc động, trực tiếp chất vấn nói: "Cái gì trai lơ? Tịch Nhi không có cho các ngươi đương nàng trai lơ à?" "Không có, kia như thế nào sẽ đem chúng ta gọi vào phủ Dung Uyển tới?" Ba người ngây ngẩn cả người. Nếu là Tư má U Nguyệt nói không phải, bọn họ sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại là Quận Vương nói như vậy, bọn họ liền có chút hoài nghi. Chuyện này sự tình quan trọng đại, người ba cái đến thể không thể nói ra đi. Mộ Dung hội nhìn chầm chằm ba người. Ba người đều là Mộ Dung hội mạnh mẽ bồi dưỡng, nói trắng ra là bọn họ mệnh đều là của hắn. Không nói đem hôm nay sự tình bảo mật, chính là làm cho bọn họ đương cả đời người câm, bọn họ cũng không thể nói cái không tự. Quận vương yên tâm, chúng ta nếu là đem hôm nay sự tình nói ra đi, ắt gặp thiên lôi đánh xuống. Ba người cùng thề nói. Cùng nhân giới không giống nhau, quỷ tộc người càng sợ như vậy lời thề, bởi vì thiên đạo sẽ ở bọn họ bội ước thời điểm đưa bọn họ phách cái sạch sẽ. Mộ dung hội chờ ba người thề sau, mộ dung hội mới nói, chúng ta ở chỗ này bố trí tụ linh trật, có thể đem địa phương khác linh lực hấp dẫn lại đây, nhanh hơn các ngươi tu luyện tốc độ. Tụ linh trật. Ba người đều khiếp sợ mà nhìn mộ dung hội, Quận Vương, là cái kia trong truyền thuyết tụ Linh Trận sao? Đúng vậy, này tụ Linh Trận thất truyền đã lâu, nếu công bố đi ra ngoài, sẽ khiến cho bao lớn cuộn sóng các ngươi đều biết. Mộ dung hội gõ bọn họ, quận so liền phải bắt đầu rồi, ổn định hoàn cảnh mới có có lợi cho các ngươi tu luyện. Có cái này tụ Linh Trận, các ngươi tu luyện nhất định sẽ làm ít công to, các ngươi cũng không nên phụ tốt như vậy cơ hội. Ba người đều kích động lên. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên một ngày kia có thể sử dụng cái này tụ linh chật. Ta chờ nhất định hảo hảo tu luyện, không cô phụ quận vương tài bồi. Ba người chăm miệng một lời nói. Mộ dung hội thực vừa lòng ba người thái độ. Quận vương, ta có một chuyện khó hiểu, vì cái gì muốn ở chỗ này bố trí tụ linh chật? cố tử bình hỏi. Tự nhiên là vì tránh tai mắt của người. Mộ dung hội nói, nhốt tại nơi này người đều đã lặng lẽ thả ra đi, nhưng là người khác cũng không biết, cũng sẽ không biết phương diện này chủ chính là các ngươi. Thì ra là thế, xem ra chính mình thật là hiểu lầm. Ba người cào cào lỗ tai, sau đó Triệu tư má u nguyệt hành lễ, nói, đại tiểu thư, thực xin lỗi, chúng ta phía trước hiểu lầm ngươi, còn đối với ngươi vô lễ, thỉnh ngươi trách phạt. Lần sau nhớ rõ cho người khác giải thích cơ hội, tư má U Nguyệt cũng không rộng lượng nói không quan hệ, bất quá ba người biết sai có thể sửa thái độ vẫn là không tồi. Tịch nhi, bố trí hảo sao, mộ dung hội hỏi. Đã hoàn thành hai cái trận pháp, cuối cùng một cái còn có một chút. Tư mã U Nguyệt nói, ta đang chuẩn bị lộng cuối cùng một chút, bọn họ liền vào được. Cố tử bình ba người lúc này mới chú ý tới. Nàng trong tay còn cầm hai khối trận thạch, vừa rồi bởi vì quá mức tư giận, thế nhưng cũng chưa chú ý tới. Quận vương, cái này trận pháp là đại tiểu thư bố trí. Đúng vậy, bằng không các ngươi cho rằng nàng vì cái gì lại ở chỗ này. Mộ dung hội nói. Đại tiểu thư là trận pháp sư, trước kia không nghe nói a Có một số việc, vẫn là thiếu tin vỉa hẹp tương đối hảo. Tư Mã U Nguyệt Giáo Huấn nói, tuy rằng chính mình cùng Mộ Dung Tịch cũng không có nói nói chuyện, nhưng là nàng như thế nào cũng là Mộ Dung Hội Âu yếm Nữ Nhi, chính mình là muội muội. Cha, ta đi đem dư lại về điểm này chuẩn bị cho tốt. Đi thôi, Mộ Dung Hội mỉm cười nói. Hắn phát hiện, chỉ cần bị nàng tán thành, nàng liền sẽ khuyên tâm tương đối. Cố tử bình bọn họ bị Giáo Huấn, trong lòng là có chút không phục. Bọn họ tuy rằng cùng mộ dung tịch không như thế nào tiếp xúc quá, nhưng là nghe nói vẫn là không ít. Nàng là trận pháp sư, còn sẽ thất chuyển đã lâu trận pháp, này cũng quá không có khả năng. Nhưng là nhìn đến tư ma U Nguyệt thật sự cầm trận pháp ở bố trí, ba người lại cảm thấy, nàng vừa rồi giao huấn đối, là thực thời điểm, vẫn là thiếu tin vỉa hè tương đối hảo. Tư má U Nguyệt đem trận pháp bố trí hảo. Tinh lực hao phí không ít, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, khí sắc thật không tốt, xem đến Mộ Dung Hội đau lòng không thôi. "Cha, ngươi ở chỗ này rót vào linh lực." Tư Ma U Nguyệt chỉ một chỗ nói. Thực lực của nàng rất kém cỏi, về điểm này thiếu đáng thương linh lực căn bản không đủ khởi động như thế đại trận pháp. Mộ Dung Hội đi vào Tư Mã U Nguyệt nơi địa phương, rót vào linh lực, trận pháp khởi động. Đem phía trước nhà ở toàn bộ bao phủ lên Tiếp theo tư Ma U Nguyệt lại làm hắn đem mặt khác Hai cái trận pháp cũng khởi động Này nhà ở có ba cái phòng Các ngươi một người một cái Tư mã U Nguyệt nói Chờ mặt sau ta thực lực tăng lên Lại đến cho các ngươi trận pháp thăng cấp Đa tạ đại tiểu thư Tư Ma U Nguyệt cũng không có khó xử bọn họ Ngược lại là càng có vẻ bọn họ phía trước hành vi quá thô lỗ Mộ dung hội xem nàng hai mắt đều thất thần, nói, trước đem đan dược ăn xong đi, sau đó trở về hảo hảo nghỉ ngơi, vì cái này trận pháp, ngươi đều mệt mỏi mười ngày qua. Tư má u nguyệt đem đan dược ăn xong, có chút nhụt chí nói, cũng là hiện tại thực lực quá thấp, nếu là thực lực đề cao, bố trí cái này trận pháp, cũng bất quá là một hai cái giờ sự tình. Hảo hoài niệm trước kia có được thực lực nhật tử a Tư Ma u nguyệt trở lại chính mình sân, như vậy đại trận pháp với hắn mà nói, bố trí lên vẫn là quá cố hết sức. Cũng may cái này chỉ là tiêu hao nàng tinh thần lực, nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi là có thể khôi phục lại. Trước kia những cái đó tu luyện phương pháp không biết hữu dụng không có, nàng lầm bẩm tự nói. Còn hảo ta tinh thần lực so người bình thường cường đại, bằng không thật đúng là căng không xuống dưới. Ta nhớ rõ trước kia mỗi lần tiêu hao sau lại khôi phục, tinh thần lực đều có thể tăng cường không ít, có lẽ hiện tại cũng có thể dùng. Ta nói, ngươi chừng nào thì đi tìm một cái mạch khoáng cho ta khôi phục thực lực. Di nhĩ ra tới, hóa hình đứng ở nàng trước giường, đôi tay ôm ở nàng trước ngực, bất mãn mà nhìn hắn. Thực lực của ta còn như vậy nhược, mới tiến vào ngưng thể kỳ, cái gì đều không thể làm. Tư mã U Nguyệt nói. Hơn nữa này mạch khoáng lại không phải trên đường rau cải trắng, tưởng có liền có, đã khai phá ra tới mạch khoáng thế đều đã thả ra, chúng ta đi cũng vô dụng. Này ta đương nhiên biết, ta lại không phải ngốc. Di nhĩ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi không ngốc. Tư ma u nguyệt nói, ngươi phía trước đều không có nghĩ cái này, như thế nào đột nhiên ở hiện tại nói ra. Hừ, di nhĩ hừ lạnh. Xoay người, không để ý tới nàng. Nữ nhân này, hiện tại căn bản là không có nghĩ tới giúp chính mình khôi phục thực lực. Tư ma u nguyệt xem hắn như vậy, đột nhiên ngồi dậy, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hắn, ngươi biết nơi nào có còn không có khai phá mạch khoáng. Hừ, tính ngươi còn có điểm tiểu thông minh. Di nhĩ lúc này mới cao hứng, chuyển qua chính diện nhìn nàng. Vậy ngươi biết đó là ở đâu sao? Nếu là có tin tức, chúng ta hiện tại liền đi à? Tư Mã u nguyệt kích động. Nếu là di nhĩ có thể khôi phục thực lực, kia nàng ở quỷ giới còn có cái gì sợ quá? Không biết. Nhìn đến nàng thất vọng ánh mắt, hắn lại bổ sung một câu, nhưng là cảm ứng được. Người phía trước ở cổ Lan Sơn cũng chưa cảm ứng, hiện tại lại cảm ứng được, thuyết minh ở gần đây. Không tính rất xa, di nhĩ nói. Bất quá, ta cảm giác có không ít người đều ở hướng bên kia đi. Ta tưởng, cha ngươi cũng là. Chẳng lẽ cha gần nhất ở vội sự tình chính là cái này? Tư mã u nguyệt một tay chống cầm, nếu là một cái mạch khoáng nói. xác thật đang giá hắn như vậy đuổi mà trở về. Ngươi muốn giúp phụ thân ngươi trước tìm được cái kia mạch khoáng. Như vậy ngươi mới có lý do chính đại quang minh mà đi vào. Di nhĩ nói. Kỳ thật, muốn ta nói, trực tiếp đi lên đem cái kia thế cắn nuốt dỡ, thật tốt. Như vậy ngươi sẽ bị người khác phát hiện. Tư mã u nguyệt thở dài. Chờ ta khôi phục thực lực, liền đi đem ngươi nương cứu ra. Thế nào? Như vậy ngươi liền không cần luôn nhớ thương chứ. Chúng ta còn không biết nương bị trấn áp ở nơi nào, cho nên cần thiết muốn đi tìm quỷ vương. Nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. Tư Ma U Nguyệt lại nằm trở về, hơn nữa Ngân Lâm nói qua, chỉ có ta đi, mới có thể đem nương cứu ra. Ai, thật là phiền toái. di nhi vô ngữ mà nhìn nàng, mặc kệ nói như thế nào, ngươi trước đem thực lực của ta khôi phục. Hảo, Tư Ma U Nguyệt nhắm mắt lại, chờ ta ngủ lên liền đi tìm cha nói chuyện này. Lời nói còn chưa nói xong, nàng cũng đã ngủ rồi. Di nhĩ mắt trợn trắng, chuẩn bị trở về thời điểm, tiểu hắc tướng môn đẩy ra, nho nhỏ thân thể môn phùng trung tê tiến vào, trong miệng còn ngập một cây bộ xương khô cây sáo. Tiểu hắc, ngươi lại lấy thứ này nơi nơi là ngoạn nhi, nếu là ném, nguyệt nguyệt sẽ làm tiểu tím phách ngươi. Di nhĩ đe dọa nói. Tiểu hắc đem bộ xương khô sáo đặt ở trên mặt đất, chiều di nhĩ kêu hai tiếng, sau đó ngập khởi cây sáo đến một bên đi ngoạn nhi. Đương hắn ngoạn nhi mệt mỏi, đem cây sáo hướng trên bụng vừa thu lại, cây sáo liền biến mất không thấy. Nó vừa lòng mà vô vỗ chính mình bụng, bên trong đều là nó món đồ chơi. Nếu không phải nó, nguyệt nguyệt đồ vật đều bị phong ấn ở, cho nên nàng mới sẽ không trách chính mình đâu. Di nhĩ đỡ chán, ta như thế nào sẽ cùng ngươi có cộng đồng khế chủ, thật là một kiện bi thương sự tình. Tiểu Hắc nhảy đến Tư Ma U Nguyệt trên giường, lấy mông đối với hắn, sau đó tìm cái địa phương nằm bỏ ngủ. Di nhĩ thở dài, lắc mình trở về Tư Ma U Nguyệt trong thân thể. Tư Ma U Nguyệt ngủ hai ngày. Nghe sơn nghe thủy được nàng phân phó, vẫn luôn không dám quấy rầy. Hai ngày sau, nàng rốt cuộc tỉnh, bất quá không phải ngủ đủ rồi, mà là bị là đói tỉnh. Nàng sờ sờ lọc cộc lọc cộc kêu bụng. Hối hận mà nói, sớm biết rằng ta liền ăn đồ vật ngủ tiếp. Không có linh hồn tháp, nàng hiện tại ăn đồ vật cũng chưa như vậy ăn ngon, đặc biệt là những cái đó đầu bếp chủ nghệ. Tuy rằng so bên ngoài cao rất nhiều, cũng không thể che giấu bọn họ làm được đồ vật rất khó ăn sự tình. Chính là, khó ăn cũng muốn ăn a Nàng bò dậy, nghe được động tính nghe sơn nghe thủy chạy nhanh tiến vào. Nghe sơn Ngươi hầu hạ ta rửa mặt, nghe thủy, ngươi đi xem phòng bếp có cái gì ăn, cho ta lộng điểm lại đây. Tiểu thư ta chết đói, tư mã u nguyệt phân phó nói. Được rồi, nô tỳ này liền đi. Nghe thủy hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Nghe sơn hầu hạ nàng rửa mặt hảo, nghe thủy liền đem ăn lấy về tới. Cha ta đâu? Láo ra hôm nay buổi sáng đi ra ngoài. Trước khi đi hắn lại đây một chút, làm bọn nô tỳ chuyển cáo tiểu thư, hắn khả năng muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Nghe Sơn trả lời nói. Có nói là sự tình gì sao? Không có. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Nàng không biết mộ dung hội rời đi có phải hay không cùng Mạch Khoang có quan hệ, hắn thân là quận vương khẳng định có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Nếu chỉ rời đi mấy ngày thời gian, kia nàng liền ở trong phòng chờ đi. Nghe thủy nghe được bên ngoài có động tính, đi ra ngoài một chút, sau đó tiến vào nói, tiểu thư, tiêu tiểu thư tới. Nếu đến không, làm nàng mang nàng đi phòng khách đi. Tư má u nguyệt nhanh hơn ăn cơm tốc độ, thực mau liền đem trước mặt đồ vật càn quét sạch sẽ. Không phải đồ vật cỡ nào ăn ngon, mà là nàng thật sự quá đói bụng. Nàng ăn xong sau đi tìm Tiêu Nhược Bạch, Tiêu Nhược Bạch đang ở đánh giá nàng phòng khách, nhìn đến nàng tiến vào, nói, lại nói tiếp, này vẫn là ta lần đầu tiên tiến quận Vương Phủ. Hoan Minh về sau thường tới, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ngồi ở bên người nàng, hỏi, nhà ngươi tộc bên kia vội không sai biệt lắm. Đúng vậy, rời đi thời gian tương đối trường, chờ vội xong những cái đó. Đã vượt qua lâu như vậy, tiêu nhược bạch cảm thán nói, ta nghe nói ngươi cùng đồng kỳ song cái nhau. Qua vài thiên, tư má u nguyệt cũng không có phủ nhận. Ta nghe nói thời điểm cảm thấy ngươi còn rất hăng hái nhi, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, còn làm nàng không thể nào phản bác. Một người đắc đạo gà chó lên trời, ngươi những lời này hình dung đồng ra thật đúng là chuẩn xác. Ngươi hôm nay tới chính là tới khen ta mắng chửi người mắng tốt. Đương nhiên không phải, ta đến mang ngươi đi dạo phố. Tiêu Nhược Bạch nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, cười cười, nói, lần này hẳn là không phải đi dạo phố đơn giản như vậy đi, còn có cái gì mặt khác mục đích. Nhìn đến nàng chắc chắn ánh mắt, Tiêu Nhược Bạch chợt cười, lắc lắc đầu, nói, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tư Ma U Nguyệt nhớ mày, nói như vậy là thật sự có chuyện. Ngươi có biết hay không, Liêu Thành gần nhất tới rất nhiều người ngoài. Tiêu Nhược Bạch hỏi. Không biết, này Liêu Thành là Liêu Quận Quận Phủ, sẽ có ngoại lai người thực bình thường đi. Tư Ma U Nguyệt không cho là đúng. Nếu là như vậy, ông nội của ta bọn họ liền sẽ không như thế khẩn trương. Tiêu Nhược Bạch thở dài, kỳ thật hôm nay các nàng làm ta lại đây cũng là muốn nhìn ngươi một chút nhóm nơi này có hay không cái gì tin tức bất quá ta cảm thấy các ngươi cũng mới trở về hẳn là cũng không biết cái gì cho nên ta mới đề nghị đến trên đường đi đi một chút nói không chừng có thể thám thính đến cái gì tin tức đâu nếu là thật sự đi vừa đi là có thể biết tin tức bọn họ sẽ không biết vì cái gì sao tư ma u nguyệt nói cũng là Tiêu nhược bạch nói, bất quá tới đều tới, coi như giống nhau đi dạo phố. Ngươi đối liêu thành còn không quen thuộc đi, ta mang ngươi quen thuộc quen thuộc đi. Tiêu nhược bạch nói, tư Ma u nguyệt cũng không cự tuyệt. Lần trước không chuyển nhiều ít địa phương, hiện tại mộ Dung hội không ở nhà, đi ra ngoài đi dạo cũng hảo. Nghe thủy nghe nàng quyết định muốn đi ra ngoài, đi cấp mộ Dung lâm báo bị một chút. Mộ Dung lâm cũng mặc kệ tư Ma u nguyệt hành trình, nhưng là biết nàng đi bên ngoài, sẽ càng chú ý an toàn của nàng. Đương các nàng muốn xuất viện từ thời điểm, tiểu hắc tung ta tung tăng chạy ra tới, chiều tư Ma u nguyệt gâu gâu gâu kêu hai tiếng. Ngươi ở nhà chơi, tư má u nguyệt cúi đầu nói. Ô Ố ô, ô, ô, tiểu hắc cắn nàng góc váy, một bộ ngươi không mang theo ta đi, ta liền không cho ngươi đi bộ dáng. Tiểu ra hỏa này vẫn là như vậy. Tiêu nhược bạch nhìn đến Tiểu Hắc chơi xấu bộ dáng, hoài niệm cổ lan trong núi ngây ngốc nó. Không được. Tư má U Nguyệt nói, ngươi đi ra ngoài không nghe lời làm sao bây giờ. Ô ô ô, sẽ không. Thật sự. Tiểu Hắc dùng sức gật đầu. Vậy được rồi. Tư má U Nguyệt đồng ý, Tiểu Hắc lập tức buông ra nàng váy. Tiểu hắc ngày thường đều ở trong phủ ngoạn nhi, lần đầu tiên lên phố, nhìn đến cái gì đều mới mẻ, nơi này bảo hai hạ, cái kia nhìn hai hạ, cùng cá nhân nhi dường như. Tư má u nguyệt cùng tiêu nhược bạch theo ở phía sau, vô ngữ mà nhìn nó, bất quá nó cũng chỉ là nơi nơi đi thấu một thấu, cũng không có làm ra cái gì thương tổn người khác sự tình tới, cho nên cũng không quản. Trên đường người ngay từ đầu nhìn đến tiểu hắc quái rối, Đều tư giận không thôi, nhưng là nhìn đến theo ở phía sau tư Ma u nguyệt, bọn họ lại không dám mở miệng. Tịch nhi, nhà này trong tiệm linh bố còn rất không tồi, chúng ta vào xem đi. Tiêu nhược bạch mang theo nàng đi vào một cái bán quần áo cửa hàng. Hảo! Tư má u nguyệt đem tiểu hắc kêu trở về, mang theo nó cùng nhau vào cửa hàng. Tiểu hắc tốc độ mau canh giữ ở cửa tiệm người không kịp ngăn trở nó liền vọt đi vào mà Tư Ma U Nguyệt cùng Tiêu Nhược Bạch tắc bị ngăn ở bên ngoài tiểu thư nhà ta ở bên trong các ngươi không thể đi vào cửa người duỗi tay lạnh mặt nói này Đại môn mở ra như thế nào không thể vào Tiêu Nhược Bạch có chút kinh ngạc nhìn một bên một cái tiểu nhị kia tiểu nhị là nhận thức Tiêu Nhược Bạch cùng Tư Ma U Nguyệt Chạy nhanh tiến lên, cười giải thích nói, quận chúa, tiêu tiểu thư, thật sự ngượng ngùng, hôm nay đồng ra tiểu thư tới, đem toàn bộ tiểu điếm đều bao xuống dưới, cho nên hôm nay tạm dừng buôn bán. Tạm dừng buôn bán, các ngươi này mây tía các khi nào cũng bắt đầu bị đặt bao hết. Tiêu nhược bạch hỏi, này không phải đặt bao hết, là nhà ta thiếu ra ở khoản đãi bằng hữu. Tiểu nhị giải thích. Một hồi nói là đồng gia tiểu thư đặt bao hết, một hồi nói là nhà ngươi thiếu ra ở khoản đãi bằng hữu. Ngươi này lời mở đầu không đáp sau ngữ, cảm thấy chúng ta hảo lừa gạt không thành. Tiêu nhược bạch lạnh mặt nói. Tiêu tiểu thư đừng nóng giận, ta thật không nói bậy, chúng ta mây tía các ngày thường là không cho phép đặt bao hết. Nguyên nhân chính là vì đồng tiểu thư là nhà ta thiếu ra bằng hữu, cho nên mới sẽ bán nàng cái này mặt mũi, làm các nàng đặt bao hết. Tiểu nhị cười làm lành, hôm nay thật là xin lỗi, hai vị ngày khác tới, tiểu điêm giống nhau tám chiết. Đồng ra tiểu thư, đồng kỳ song, tư mã u nguyệt hỏi. Không phải, đồng kỳ song mới không lớn như vậy mặt mũi, lớn như vậy trận trượng, ta xem hơn phân nửa là đồng kỳ liên đã trở lại. Tiêu nhược bạch hừ lạnh, chỉ có nữ nhân kia mới thích chú ý này đó. Đồng kỳ liên là ai? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đồng gia đại tiểu thư, đồng kỳ song thân tỷ tỷ, đồng gia tiểu bối thiên phú tốt nhất, cùng đồng gia vị kia tiểu thiết quan hệ thực hảo, thường xuyên chạy đến vương phủ đi tiểu trụ. Chúng ta vừa trở về thời điểm nghe nói còn ở vương phủ đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Tiêu Nhược Bạch nói. Chúng ta đây. Tư Ma U Nguyệt nói còn chưa nói xong. Lập tức từ bên trong chuyển đến một trận thét trói tai. À, nơi nào tới minh cẩu, cho ta đánh chết nó. Ngay sau đó chuyển đến hỗn loạn thanh âm cùng tiểu hắc tiếng kêu. Đánh chết nó, cho ta đánh chết nó. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Các ngươi không biết tỉ tỉ của ta ghét nhất minh cẩu sao? Như thế nào còn làm minh cẩu vào được? Đồng kỳ song thanh âm trước sau như một bén nhọn Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, chúng ta cũng không biết cái này là vào bằng cách nào. Chúng ta này liền đem nó đuổi ra đi. Đuổi cái gì đuổi, đem nó ngay tại chỗ giết. Một cái giọng nữ nghiến răng nghiến lợi, nghe tới hẳn là đồng kỳ liên. Này là... Tư má u nguyệt cùng tiêu nhược bạch nghe được bên trong động tính, bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Ta nhưng thật ra đã quên. Đồng kỳ liên khi còn nhỏ bị rất nhiều lưu lạc minh cầu truy quá, cho nên từ tiểu liền chán ghét minh cầu. Nàng nhìn đến tiểu hắc, chỉ sợ tiêu nhược bạch có chút lo lắng nói. Gâu gâu gâu, tiểu hắc mang theo vui sướng tiếng kêu chuyển đến, tựa hồ ở bên trong như vậy nhiều người bên trong cũng không đã chịu cái gì thương tổn. Tiêu nhược bạch thấy tư má u nguyệt cũng không có đi vào tính toán, cũng không nôn nóng, hỏi, ngươi không lo lắng tiểu hắc sao? Có cái gì hảo lo lắng, có hại không phải là nó. Tư ma u nguyệt thực bình tĩnh. Tiêu nhược bạch tưởng nói ngươi chỗ nào tới như vậy đại tự tin, bất quá nghe bên trong động tĩnh, tựa hồ tiểu hắc đích xác không có việc gì. Tiểu hắc không phải giống nhau minh cầu sao. Có như vậy lợi hại, có thể từ bên trong như vậy nhiều nhân lực chạy ra tới. Phanh, phanh. À, bên trong người ngã ngựa đổ. Canh giữ ở bên ngoài người lo lắng, đều chạy đi vào hỗ trợ. Hiện tại không ai ngăn đón, chúng ta cũng vào xem đi. Tư má U Nguyệt nói xong đi nhanh mại đi vào. Đây là cái gì Minh Cẩu, như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Mỗi lần muốn bắt đến nó thời điểm, nó đều có thể chuồn ra đi. Như vậy tốc độ, thật là một con Minh Cẩu có thể làm đến sao? Các ngươi đều là một đám phế vật sao? Nhiều người như vậy đối phó một con minh cậu đều làm không được. Ta đồng gia dưỡng các ngươi này đàn phế vật tới làm cái gì? Tư ma u nguyệt đi vào đi. Nhìn đến chính là đồng kỳ song cùng một cái diện mạo bảy phần tương tự nữ tử, cùng với một cái rất đẹp nam tử đứng ở bên cạnh, cửa hàng, một đám người ngã trên mặt đất, còn có mấy cái đuổi theo tiểu hắc nơi nơi chạy. Tiêu nhược bạch nhìn nơi này cảnh tượng, vui vẻ. Đặc biệt là đầy đất đồng gia thị vệ, còn có đồng kỳ liên kinh hồn chưa định bộ dáng, cười đến nàng đều thẳng không dậy nổi thân tới. Nguyên ngạn nhìn đến tư Ma u nguyệt, nhíu nhíu mày, trong mắt chán ghét không chút nào che giấu. Đồng kỳ song nhìn đến tư Ma u nguyệt cùng đồng kỳ song, kêu lên, mộ dung tịch, các ngươi chạy tới làm cái gì? Tư Ma u nguyệt đối loại này ngốc bức không nghĩ để ý tới. Thấy tiểu hắc ngoạn nhi không sai biệt lắm, kêu, tiểu hắc, trở về. Tiểu hắc đang ở cùng truy nó người trốn tránh ngoạn nhi, nghe được tư mã u nguyệt kêu gọi, tia chớp chạy tới, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Thương tới rồi sao? Tư má u nguyệt sờ sờ tiểu hắc trên người, kiểm tra nó có hay không bị thương, căn bản không để ý tới những người đó. Này chỉ minh cậu là của ngươi. Đồng kỳ xong xem tư mã u nguyệt như vậy, hỏi Không sai, các ngươi nhiều người như vậy vây quanh muốn giết ta tiểu cầu, ta nhất định sẽ cho cha ta nói Đây chính là hắn cho ta tìm đã lâu mới tìm tới quý báu chủng loại, thiếu chút nữa bị các ngươi giết Không biết đồng ra tính toán cho ta một cái cái gì cách nói Tư má u nguyệt hỏi Ngươi còn muốn tìm chúng ta muốn nói pháp, ngươi đem tỉ tỉ của ta dòa thành cái dạng này không ngoan ngoãn đem ngươi Minh Cẩu giao ra đây, còn dám muốn nói pháp? chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người. các ngươi muốn giết ta Minh Cẩu, chẳng lẽ không nên muốn nói pháp sao? Tư Ma U Nguyệt hỏi lại. ngươi đây là tưởng cùng chúng ta lý luận. ngươi Minh Cẩu xuất hiện, dọa đến tỷ tỷ của ta, chúng ta tự nhiên muốn giết nó. Đồng Kỳ Song nói. ta Tiểu Cẩu xuất hiện, dọa tới rồi tỷ tỷ ngươi. Ngươi liền phải giết nó. Vậy ngươi xuất hiện dọa tới rồi ta. Ta có phải hay không cũng có thể đem ngươi giết. Tư má U Nguyệt hỏi. Kia có thể giống nhau sao? Đồng Kỳ song kêu to. Minh Cẩu là cái gì thân Phật? Ta là cái gì thân Phật? Ngươi dám đem ta cùng nó đánh đồng. Nga! Tư Mã U Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói rất đúng. Là không thể đánh đồng. Ngươi so với ta tiểu cầu kém xa làm ngươi cùng nó đánh đồng, này không phải rơi chậm lại nó thân phận sao?" Phốc, Tiêu Nhược Bạch lập tức cười ra tới, nhìn đến tức giận đến sắc mặt xanh mét Đồng Kỳ xong, nàng vẫy vẫy tay, rất là xin lỗi nói, ngượng ngùng, lập tức không nhìn xuống. Nàng không giải thích còn hảo, một giải thích, Đồng Kỳ xong càng khí. Mộ Dung Tịch, không nghĩ tới, mấy năm không thấy, ngươi nhưng thật ra trở nên miệng lưỡi sắc bén. Đồng kỳ liên nhìn đến hoàn toàn không giống nhau tư ma u nguyệt, cư nhiên đem đồng kỳ song mắng còn không ra khẩu, mở miệng nói. Ngươi là vị nào? Ngượng ngùng, người bình thường ta đều không quen biết. Tư ma u nguyệt bĩu môi, không đem đồng kỳ liên để vào mắt. Mộ dung tịch, ta biết ngươi mất trí nhớ, bất quá ngươi không cần trang, hôm nay sự tình chính là ngươi minh thú khiến cho, ngươi hôm nay cần thiết cho chúng ta một cái giao đãi. Đồng Kỳ Liên nói, bằng không, chúng ta nhất định đến quận vương trước mặt Thảo cái cách nói. Hảo A, các ngươi đi nha, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền phải giết ta tiểu cầu, cha ta sẽ cho các ngươi cái gì cách nói. Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hắc sống lưng, chuyện này liền tính là nhào đến vương ra trước mặt, các ngươi cũng đối lý. Chúng ta nơi nào là không phân xanh đỏ đen trắng. Rõ ràng là ngươi tiểu cẩu dọa tới rồi tỷ của ta. Đồng kỳ song kêu lên. Nhưng là ta tiểu cẩu cũng không có công kích nàng nha. Nàng chẳng qua ở trong tiệm xoay chuyển. Liền tỷ tỷ ngươi góc áo cũng chưa đụng tới đi. Nếu này đều dọa tới rồi nói. Kia nguyên nhân này hẳn là từ tỷ tỷ ngươi trên người tìm. Nếu không phải nàng nhát gan. Như thế nào sẽ bị chính mình dọa đến? Cho nên này nguyên nhân vẫn là ở các ngươi. Tư Ma U Nguyệt không chút hoang mang phản bác. Nơi này đã bị chúng ta bao hạ, không bằng bất luận kẻ nào tiến vào. Nếu không phải ngươi phân phó ngươi minh cẩu đột nhiên xuất hiện, như thế nào sẽ phát sinh sự tình phía sau? Kia chuyện này liền càng không thể trách ta. Tư Ma U Nguyệt thực vô tội nói, các ngươi nói qua là bởi vì không được người tiến vào, cho nên mới sẽ khiến cho hôm nay sự tình. Nhưng là các ngươi chỉ quy định người không thể tiến vào, không có nói minh thú không thể tiến đi. Một khi đã như vậy, kia tiểu cầu chính là có thể tùy tiện vào tới nha. Phốc, khụ khụ tiêu nhược bạch nỗ lực không chế chính mình không cần cười ra tới, nhưng là thân thể của nàng thật sự là đem nàng bán đứng hoàn toàn. Tư Ma u nguyệt nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, nếu không phải các ngươi đem ta cùng nếu bạch ngăn ở bên ngoài. Ta đuổi theo ta tiểu cầu nói nàng liền sẽ không đột nhiên xuất hiện dọa đến tỷ tỷ ngươi một khi đã như vậy vậy ngươi muốn trách nói cũng chỉ có thể quái cửa kia hai cái thị vệ đúng không đối đối với ngươi cái đại đầu quỷ ngươi cương từ đoạt lý đồng kỳ xong không nghĩ tới như thế nào cái lại dậm dầm chân tức giận kêu lên ta này nơi nào là cương từ đoạt lý ta nói đều rất có đạo lý được không? Tư Ma U Nguyệt nói: nếu không phải các ngươi ngăn lại ta, ta tiểu cẩu sẽ chính mình chạy đi vào sao? nếu không phải tỷ tỷ ngươi chính mình nhát gan, ta tiểu cẩu lại không công kích nàng, nàng sẽ bị dọa đến sao? các ngươi muốn sát nó, nó tự nhiên muốn chạy trốn chạy, chẳng lẽ này cũng muốn quái nó sao? này đương nhiên là muốn, nó đúng vậy. Nếu nó chỉ là vẫn luôn bình thường minh cầu nói, nếu nó chủ nhân chỉ là một cái bình thường người nói, ở các ngươi đồng ra loại thực lực này trước mặt, nó xác thật là có tội, nhưng là chân thật không khéo, nó chủ nhân vừa vặn là ta. Tư Mã U Nguyệt nói, làm sao bây giờ đâu, muốn giết ta, các ngươi lại không dám, rốt cuộc đây là rõ như ban ngày dưới, chúng mục nhìn chừng phía trước, ta quận vương phủ cũng không phải như vậy dễ chọc. Ngươi nhưng thật ra thật tự tin, chúng ta hôm nay không thể đem ngươi thế nào. Đồng Kỳ Liên nói, chỉ tiếc, ngươi hôm nay gặp ta, đi, cho ta đem kia chỉ minh cầu giết. Đồng Kỳ Liên đối chính mình thị vệ phân phó nói, cái kia thị vệ quả nhiên đứng ra, chuẩn bị đối tư Ma u nguyệt động thủ. Hừ, ta nói cho ngươi, tỷ tỷ của ta đã được đến vương gia thưởng thức, trực tiếp đạt được vương triều tỷ thí tư cách. Ngươi một cái quận vương nữ nhi Có thể cùng tỷ tỷ của ta so Đi Giết kia chỉ minh cầu Nếu là nàng luyến tiếc Liền cùng nhau giết Được đến phân phó Kia thị vệ xem tư mã u nguyệt ánh mắt đều tràn ngập sát ý Tư ma u nguyệt vuốt tiểu hắc Nói Ai Quận vương nữ nhi đều hôn thảm như vậy Làm sao bây giờ Hai ta hôm nay phải bị người giết Gâu gâu gâu Tiểu hắc hướng nàng kêu hai tiếng. Tư má u nguyệt cười. Nói, chúng ta tiểu hắc trưởng thành. Biết phải bảo vệ ta. Thật ngoan. Ngươi là muốn làm cái gì liền đi làm đi. Đi, giết các nàng. Đồng kỳ xong thấy tư má u nguyệt một chút đều không sợ hãi. Kia thản nhiên bộ dáng. Giống như chính mình là nhảy nhót vai hề giống nhau. Trong lòng lửa giận càng thêm tràn đầy. Đi thôi. Tư ma u nguyệt vô vỗ, vỗ tiểu hắc, chỉ thấy một đạo hắc ảnh ở mọi người trước mắt hiện lên, tiếp theo hé thẳng một tiếng tiếng vang lên, cái kia thị vệ mới đi phía trước chạy hai bước, liền cả người ngã xuống, màu đen máu phun ra mà ra, rơi xuống nước ở đồng kỳ liên tỉ muội trước mặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng người đều ngây ngẩn cả người, xem tiểu hắc ánh mắt đều thay đổi lại biến. Một con minh cầu thế nhưng có như vậy sức chiến đấu. Kia chính là một cái minh tông sư A, là đồng kỳ liên bên người thị vệ, thế nhưng liền như vậy bị một con không có linh lực minh cầu cấp cắn chết. Bọn họ vừa rồi không có nhìn lầm đi. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc chiều trên mặt đất đã tắt thở người kêu hai tiếng, rào rạt đắc ý. Tiểu dạ, dám giết ngươi tổ ra ra, hừ, xem ngươi còn như thế nào tới. Tư má u nguyệt cũng không nghĩ tới. Tiểu Hắc cư nhiên lập tức liền đem người cấp cắn chết. Nàng nhưng thật ra không lo lắng đem sự tình nháo đại. Chỉ là Tiểu Hắc liền như vậy bại lộ trước mặt người khác nói, sẽ khiến cho người khác chú ý. Tiêu nhược bạch trừng lớn đôi mắt nhìn Tiểu Hắc. Tịch nhi, ngươi này chỉ minh cậu là từ đâu tới. Cư nhiên lợi hại như vậy. Sửa ngày mai ta cũng làm người đi cho ta lộng một con đi. Tiểu Hắc là không có linh lực. Nó chẳng qua là tốc độ tương đối mau, hàm răng tương đối sắc bén mà thôi. Tư Ma u nguyệt chiều tiểu hắc vẫy vẫy tay, nó tung ta tung tăng chạy trở về. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc chiều tư Ma u nguyệt kêu hai tiếng, rất có tranh công ý tứ. Ân, làm không tồi, trở về cho ngươi làm ăn ngon. Tư má u nguyệt đem tiểu hắc ôm lên, chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Đồng kỳ xong đám người phục hồi tinh thần lại, chính mình người bị giết, như thế nào có thể làm các nàng liền như vậy đi rồi? Như thế nào? Các ngươi còn tưởng thiệt hại mấy người cao thủ. Tư mã u nguyệt khẽ vuốt tiểu hắc, các ngươi nếu là nguyện y nói, ta cũng không ngại tiểu hắc nhiều cắn chết vài người. Đồng kỳ xong, sự tình hôm nay rõ ràng chính là các ngươi trách nhiệm của chính mình, hiện tại muốn ăn và chúng ta trên người kia cũng phải nhìn chúng ta có nguyện ý hay không? Tiêu nhược bạch nói, tịch nhi như thế nào cũng là quận vương nữ nhi, các ngươi đồng ra muốn tạo phản sao. Tỷ tỷ của ta chính là đã đạt được vương triều tỷ thí tư cách, một cái phế vật, cũng dám cùng tỷ tỷ của ta đánh đồng. Đồng kỳ song kêu gào, ta mới không muốn cùng một đóa bạch liên hoa đánh đồng đâu, rơi chậm lại ta cách điệu. Tư mã U Nguyệt nói, Không nghĩ giống trên mặt đất người này bị chết như vậy nghẹn khuất. Tốt nhất liền đừng cử động. Nếu bạch, chúng ta đi. dứt lời, nàng ôm tiểu hắc. Mang theo tiêu nhược bạch rời đi mây tía cát. Đồng kỳ song thấy đồng kỳ liên không có ra tiếng ngăn cả. Dập chân kêu lên, tỉ tỉ. Chúng ta khiến cho nàng như vậy rời đi. Đồng kỳ liên hai mắt ám ám. Chọc nàng còn tưởng lông tóc vô thương sao. Loại chuyện này. Nàng như thế nào cho phép phát sinh, bất quá, nàng hiện tại cùng Nguyên Ngạn ở bên nhau, không hảo biểu hiện quá tàn nhẫn. Chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, ai làm nàng là quận vương nữ nhi đâu, các người đem thi thể xử lý. Nàng hơi mang ủy khuất nhìn Nguyên Ngạn liếc mắt một cái, hy vọng có thể từ hắn nơi này được đến đồng tình. Nhưng là Nguyên Ngạn căn bản không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Mà là nhìn cổng lớn như suy tư gì Nàng từ vừa rồi tiến vào sau liền vẫn luôn không có đơn độc xem qua chính mình liếc mắt một cái Mặc dù là ngay từ đầu tiến vào đánh giá tình huống thời điểm ngó qua chính mình liếc mắt một cái Cũng như là đang xem người xa là giống nhau Chẳng lẽ nàng thật sự sửa lại tính tình Không hề thích đẹp nam nhân Đồng kỳ liên xem nguyên ngạn xương sờ Căn bản không có chú ý chính mình Hỏi Nguyên công tử Ngươi đang xem cái gì? Nguyên ngạn lấy lại tinh thần, nhìn đến Đồng Kỳ Liên tò mò ánh mắt, trong lòng một trận ảo não, chính mình như thế nào sẽ tưởng ra hỏa kia mà thất thần. Không thấy cái gì, chỉ là cảm thấy cái này mộ dung tịch không giống nhau. Hắn thu liếm khởi chính mình tâm tư, nhàn nhạt nói. Hôm nay sự tình thật là ngượng ngùng, làm dơ các ngươi địa phương. Đồng Kỳ Liên mỉm cười nói này đó làm dơ linh bố làm người tính ra tới báo danh nhà của chúng ta đi thôi không cần điểm này tổn thất ta mây tía các vẫn là thừa nhận khởi lại nói chuyện này quái nàng không trách ngươi như thế nào cũng không thể tính đến đổng ra trên đầu không phải nguyên ngạn khóe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười đã khéo léo lại không mất khoảng cách điển hình thương nhân thức tươi cười nhưng là nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện kia tươi cười căn bản không có tới đáy mắt. Đồng kỳ liên nghe được hắn nói như vậy, trên mặt tươi cười chân thật hai phấn, chuyện này tuy rằng là mộ dung tịch minh cẩu tạo thành, nhưng là nếu không phải ta sợ hãi, cũng sẽ không biến thành như vậy, cho nên vẫn là có ta nguyên nhân. Nguyên ngạn đột nhiên cảm thấy, đồng kỳ liên loại này làm ra vẻ phong cách nhìn có điểm mắt đau, gật đầu nói, nếu đồng tiểu thư đều nói như vậy, trưởng quầy, đem tổn thất tính toán một chút, Đêm này chung một nửa báo danh đồng ra đi. Đồng tiểu thư, ta còn có việc, đi trước một bước. Nguyên ngạn như vậy vừa nói, đồng kỳ liên ngây ngẩn cả người, cũng chưa tới kịp ra tiếng ngăn cản hắn, ngốc ngốc nhìn hắn rời đi trong tiệm. Hắn, hắn liền như vậy rời đi. Chờ nàng phản ứng lại đây, vừa rồi còn che kín mỉm cười mặt lập tức đen. Hắn sao lại có thể cái dạng này? Tỷ! Này nguyên công tử như thế nào đem ngươi ném xuống, chính mình liền đi rồi. Hắn sao lại có thể như vậy? Đồng kỳ xong nói ra đồng kỳ liên tiếng lòng, lại vô ý thức lại đem nàng tỉ tỉ mặt lại ném tới. Hắn hẳn là có chuyện đi. Đồng kỳ liên thấy hắn không thấy, đối mây tía các người cũng không vừa rồi như vậy hiền lành. Đối trưởng quầy phân phó nói, trưởng quầy, đem tiền tính ra tới sau trực tiếp đưa đến đồng gia liền hảo. Chúng ta đi. Mây tía các trưởng quầy nhìn trên mặt đất máu tươi, một bên làm người thu thập, một bên làm người tính toán vừa rồi tổn thất, trong lòng còn nói thầm này thiếu ra thoạt nhìn cùng đồng gia tiểu thư cũng không phải thực hảo a, như thế nào liền đồng ý làm nàng đặt bao hết. Hơn nữa, hắn chỉ nói đem một nửa cấp đồng gia đưa đi, cũng không có nói dư lại một nửa muốn hay không đưa đến quận vương phủ, kia này một nửa muốn hay không làm quận vương phủ gánh vác đâu. Nghĩ đến thiếu gia đối với tư ma u nguyệt bóng dáng ra suốt thần sự tình, trưởng quầy vẫn là cảm thấy, thiếu gia giống như cũng không có sinh nàng khí, kia này dư lại một nửa vẫn là không cần đưa đi qua. Thật là kỳ quái, thiếu gia không phải thực chán ghét mộ dung tịch sao. Như thế nào ta cũng không có như vậy cảm giác đâu. Hắn nhỏ giọng nói thầm một câu, lại phân phó những người đó một chút, xoay người trở về nội đường. Nguyên ngạn cũng không biết chính mình làm sao vậy, vì cái gì sẽ lại đi theo tư mã u nguyệt các nàng ra tới, rõ ràng gia tộc cho hắn nhiệm vụ chi nhất chính là làm tốt cùng đồng kỳ liên quan hệ, nhưng là ma xui quỷ khiến, hắn bỏ xuống chính mình muốn giao hảo nhân, đi theo chính mình chán ghét người ra tới. Chờ hắn đi theo tư mã u nguyệt đi rồi thật dài một đoạn đường, hắn mới phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì? Vì cái gì sẽ đi theo nàng? Chẳng lẽ là bởi vì ra tới thời điểm chính mình cũng không có ở trên mặt nàng nhìn đến hoảng loạn, ngược lại cùng tiêu nhược bạch vừa nói vừa cười, cho nên bị kia tươi cười lôi kéo đi theo đi rồi. Chính là, vì cái gì? Không, ta chỉ là đối kia chỉ minh cậu cảm thấy hứng thú mà thôi. Hắn như vậy đối chính mình nói, lại yên tâm thoải mái mà theo đi lên. Mà đối tiểu hắc cảm thấy hứng thú cũng không ngăn hắn một cái. Đồng kỳ liên tử mây tía các gia tới sau Đối bên người người phân phó nói phái đi đi cho ta cha Kia chỉ minh cậu là chuyện như thế nào Cha được sau Đem mộ dung tịch cho ta giết Tư má u nguyệt mang theo tiêu nhược bạch quẹo vào một cái hẻm nhỏ Nguyên ngạn do dự một chút Vẫn là theo đi vào Không nghĩ tới đi vào liền nhìn đến hai người một cậu nhìn chằm chằm chính mình Vị nhân huynh này Ngươi đều theo chúng ta một đường Chẳng lẽ là muốn chúng ta bồi mây tía các tổn thất? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta, Nguyên Ngạn há miệng thở dốc, tưởng nói không phải như thế, chính là mặt sau đâu, chính mình muốn nói vì cái gì đi theo các nàng. Ngươi không nhớ gió ta? Ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, trong mắt có nghi hoặc, nhưng là ánh mắt thanh triệt. Ta là Nguyên Ngạn. Nguyên Ngạn nói. Nguyên công tử, tư Ma u nguyệt lê phép gật gật đầu, đối phương trước mắt còn tính khách khí, chính mình cũng không cần qua đối trọi gai gắt. Một bên tiêu nhược bạch nhớ tới cái gì, hô nhỏ nói, tê, ngươi là nguyên ngạn, ngươi chính là cái kia nguyên ngạn. Ngươi nhận thức, tư Ma u nguyệt nhìn nàng, cái gì kêu ngươi chính là cái kia nguyên ngạn, chẳng lẽ nguyên ngạn còn có thể là cái nào nguyên ngạn. Tiêu nhược bạch trừ trừ khóe miệng, nói, hắn chính là lúc trước bị ngươi đùa giỡn quá, làm ngươi không được đi nguyên nhớ trả lâu uống trả cái kia nguyên gia thiếu gia Là hắn, tư ma u nguyệt trừng mắt nguyên ngạn, cái kia gì, trước kia ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, đối với ngươi nhiều có mạo phạm, nhưng là đều qua đi lâu như vậy, ngươi cũng không cần còn muốn tìm ta tính sổ đi. Nguyên ngạn nhìn nàng, nàng trong mắt kinh ngạc là thật sự. Hơi quân cũng là thật sự, xứng với bộ dáng này, cư nhiên làm hắn cảm thấy nàng này khuôn mặt xưa nay chưa từng có thuận mắt. Ta không phải tìm ngươi tính trước kia chướng. Hắn nói, nhìn đến nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng khẽ nhếch. Vậy ngươi đi theo chúng ta một đường là vì cái gì? Nếu là muốn tìm tổn thất, liền đi tìm đồng gia tiểu thư, dù sao các ngươi quan hệ hảo. Tư mã u nguyệt buột miệng thốt ra. Ta cùng nàng quan hệ không tốt, nguyên ngạn theo bản năng giải thích, nói ra mới cảm thấy chính mình cái này hành vi không lo, nhưng là không biết vì cái gì, chính là không nghĩ làm nàng hiểu lầm. Chẳng qua chúng ta ở vương thành gặp qua, nàng cùng gia tộc có chút sâu xa, mới có thể phá lệ chiêu đãi nàng. Vậy ngươi là tính toán tìm ta bổi tiền, ta nghèo thực, không có tiền cho ngươi. Tư má u nguyệt nghĩ nghĩ chính mình ra sản. Tiền đều là mộ dung hội cấp, không phải chính nàng, cho nên nàng thật sự không có tiền. Bất quá, nếu nàng biết tiểu hắc cái kia hộp bách bảo nói, liền sẽ không như vậy cảm thấy. Ta cũng không muốn cho ngươi bồi tiền, nguyên ngạn cười nói. Vậy ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Tư mã u nguyệt kinh ngạc. Ngạch! Nguyên ngạn tưởng nói hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đi theo nàng. Rõ ràng phía trước còn như vậy chán ghét nàng. Nhìn đến ở nàng trong lòng ngược dãy rùa tiểu hắc, hắn nghĩ tới một cái lý do. Ta thấy ngươi khế ước thú rất lợi hại, căn bản không giống giống nhau minh cẩu, cho nên muốn nhìn xem. Hắn nói. Tư ma u nguyệt ôm chặt tiểu hắc, theo bản năng lui một bước, nói, ta tiểu cẩu, các ngươi đều đừng nghĩ đoạt. Ta không có muốn cướp, nếu là thật sự muốn cướp. Ta liền sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nguyên ngạn giải thích, ta chính là đôi nó tương đối tò mò mà thôi. Một con không có linh lực giao động minh cẩu thế nhưng đem minh tông sứ cấp cắn chết, này đích xác sẽ làm người rất hiếu kỳ. Thật sự không có. Tư Ma u nguyệt hít mắt nhìn trầm chầm, chầm hắn, kia ánh mắt làm hắn cảm thấy, nếu chính mình đối này chỉ minh cẩu động tâm tư nói, nàng sẽ không chút do dự giết chính mình. Thật sự, ta chính là tò mò, tưởng gần gũi nhìn xem mà thôi. Hắn bảo đảm. Tư má u nguyệt nhìn trầm chầm, chầm hắn nhìn một hồi lâu, nói, vậy được rồi, cho ngươi xem xem, ngươi lại đây. Nguyên bản, đối với người như vậy nàng là sẽ không như thế nào để ý tới, nhưng là nghĩ đến mộ dung tịch đã từng đùa giỡn quá người ta, chính mình nhìn trầm chầm, chầm thân phận của nàng. Có thể giúp nàng hóa giải một ý ít ân oán liền hóa giải một ý ít đi. Nguyên ngạn nhìn đến nàng chiều chính mình vẫy tay, thật sự ma xui quỷ khiến đi qua đi, đối nàng căn bản không có một chút phòng ngự. Xem đi, nhà ta tiểu cầu thật sự không có gì đặc biệt, chính là tốc độ tương đối mau, hàm răng tương đối bén nhọn mà thôi. Tư má u nguyệt đem tiểu hắc phóng tới nguyên ngạn trong tay, tiểu hắc tưởng kháng nghị, bị nàng cấp chừng đi trở về. Nguyên Ngạn ôm Tiểu Hắc, cùng người khác mắt trừng mắt chó, Tiểu Hắc còn chiều hắn gâu gâu gâu kêu hai tiếng. Thật sự không có gì đặc biệt, chỉ là tốc độ tương đối mau. Hắn dò xét một chút Tiểu Hắc, thật sự không có linh lực. Tư ma U Nguyệt từ hắn trong lòng ngực tiếp nhận Tiểu Hắc, nói: "Ngươi chưa từng nghe qua một câu, Thiên Hà võ công, duy mau không phá." Nếu Tiểu Hắc không có như vậy tốc độ, mặc dù là nó hàm răng bén nhọn Cũng giết không được cái kia minh tông sư, còn không có tới gần đã bị đối phương cấp giết. hào xem cũng nhìn, về sau không cần lại ghi hận tịch nhi, tái kiến. Nàng nói chính là tịch nhi, không phải ta, câu nói kia là vì mộ dung tịch nói. Nguyên ngạn lần này không có lại đuổi theo đi, ngốc ngốc nhìn các nàng rời đi. Thiên hà võ công, duy mau không phá, hắn lẩm bẩm lặp lại nàng lời nói. Đột nhiên hiểu ra, vẫn luôn vây chính mình của Bình có điều buông lỏng, hắn lập tức đuổi trở về. Tiêu Nhược Bạch rời đi ngõ nhỏ sau còn đang suy nghĩ tư Mã U Nguyệt nói câu nói kia. "Ngươi nói không sai, thiên hà võ công, duy mau không phá, nếu chúng ta ở sử dụng minh ký thời điểm, có thể so sánh người khác mau nói, chúng ta đây là có thể bắt lấy tiên cơ, trước phát chiến thắng." Nàng nói, "Cho nên, chúng ta tu luyện thời điểm Không chỉ là muốn đề cao chính mình cấp bậc, còn muốn tăng lên chính mình tốc độ. Ha ha, tịch nhi, ta giống như minh bạch cái gì? Đạo lý này kỳ thật rất nhiều người đều hiểu, chẳng qua đại gia luôn là sẽ lơ đáng quên. Tư má U Nguyệt nói. Tiêu nhược bạch đột nhiên đứng lại, nói, tịch nhi, ta giống như muốn thăng cấp. Như thế nào đột nhiên muốn thăng cấp? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Phía trước chính là đã có thể thăng cấp, nhưng là vẫn luôn hiểu được không đủ, hiện tại bị ngươi như vậy một chút bát. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, không cần bỏ lỡ cơ hội. Ta chính mình trở về thì tốt rồi, có tiểu Hắc ở, ta sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiêu Nhược Bạch ngẫm lại cũng là, nói câu ta quay đầu lại lại đi tìm ngươi bồi tội. Chạy nhanh rời đi. Tư Mã U Nguyệt không biết Chính mình một câu bình thường không thể lại bình thường nói, thế nhưng làm hai người thành công thăng cấp. Nàng đem tiểu hắc phóng tới trên mặt đất, nói, chúng ta cũng trở về đi. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc hướng phía trước phương kêu hai tiếng, tư mã u nguyệt nhìn lại. Nhìn đến một cái diện mạo quyền rũ nam tử chính nhìn chính mình. Người này nàng không tính xa lạ, cùng đồng kỳ xong cái nhau ngày đó nàng nhìn đến hắn hắn vẫn luôn đang xem chính mình chính như như bây giờ ta nhưng thật ra không biết quận vương gia nữ như thế nhưng có thể nói ra như vậy đạo lý còn làm người hiểu được đạo lý đột phá cổ bình mặc chi mở miệng nói ngươi là ai tư má u nguyệt vuốt ve nôn nóng tiểu hắc ngươi ở chỗ này chờ ta có chuyện gì sao không có việc gì chỉ là muốn nhận thức ngươi mà thôi ta nói chính là ngươi Không phải quận vương nữ nhi. Mặc chi cười nói. Tư ma u nguyệt nhìn hắn, trong lòng trầm xuống. Hắn là ai? Hắn biết chính mình thân Phật. Tư ma u nguyệt cảnh giác mà nhìn Mặc chi, tâm lý đánh giá lặng yên không một tiếng động tiêu diệt hắn khả năng tính bao lớn. Ngươi không phải mộ dung tịch. Mặc chi không có trả lời nàng vấn đề. Đối với nàng trong mắt sát ý cũng không sốt ruột, có vẻ rất là bình tĩnh. Khóe miệng tươi cười cũng chưa biến. Ta không phải mộ dung tịch là ai? Tư Mã U Nguyệt cũng không thừa nhận. Chúng ta phía trước nhận thức sao? Ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta biết ngươi không phải mộ dung tịch. Một người, mặc dù là mất trí nhớ, cũng sẽ không thay đổi tính tình. Mặc chi khẳng định nói, hoặc là, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là ai? Ta là mộ dung tịch. Nàng nói, Ngươi nói là chính là đi, mặc chi cũng không để bụng nàng trả lời, dù sao lòng ta biết thì tốt rồi. Vậy ngươi còn nói cái gì? Nàng cảm thấy người này có chút không thể hiểu được, xem thực lực của hắn giống như không thấp, muốn lặng yên không một tiếng động xử lý hắn hẳn là có chút khó khăn. Nếu hắn không biết chính mình thân phận, vậy quên đi, lưu hắn một mạng hảo. Nàng ôm tiểu hắc, vòng qua hắn trực tiếp đi rồi. Chúng ta còn hội kiến mặt. Ở nàng đi ngang qua hắn bên người thời điểm, hắn ý vị thâm trường mà nói một câu. Tư Ma u nguyệt chiều hắn cười cười, liền câu tái kiến đều thiếu phục. Mặc chi nhìn nàng rời đi bóng dáng, khóe miệng tươi cười không giảm, nguyên lai nàng thật sự láo tổ, ngươi thật hiểu biết ta. Tư Ma u nguyệt đã rời đi, cũng không có nhìn đến hắn lặng yên không một tiếng động rời đi một màn này. Nàng mang theo tiểu hắc rời đi, xét thấy sự tình hôm nay, nàng rất muốn đem tiểu hắc ném tới linh hồn trong tháp đi, chính là tiểu hắc lại ngoạn nhi ha pi căn bản không chịu đi vào. Mà làm nàng tương đối hỏng mất chính là, nàng phát hiện linh hồn tháp bị hao tổn, chính mình không có thực lực, cư nhiên không thể cưỡng chế đem tiểu hắc thú được linh hồn tháp đi. Cho nên, tiểu hắc không muốn trở về. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ở trên đường phố vui vẻ chạy, nơi này nhìn nhìn, chỗ đó nhìn xem, không hề có phát hiện chính mình đã bị người theo dõi. Cuối cùng, ở nàng cương bức dưới, nó rốt cuộc không tình nguyện mà đi theo nàng đi trở về, chẳng qua khi đó thiên đều đã muốn đen. Nàng vừa đến ra, quản gia mộ dung lâm liền đã đi tới, vẻ mặt nôn nóng mà nói, tiểu thư, ngươi nhưng đã trở lại. Tư Ma U Nguyệt rất ít nhìn thấy hắn như thế, tưởng Mộ Dung Hội đã xảy ra chuyện, trong lòng trầm xuống, hỏi: Làm sao vậy? Có phải hay không cha đã xảy ra chuyện? Không phải lão gia, là Mộ Dung Lâm nhìn Tư mã U Nguyệt liếc mắt một cái, có người cấp tiểu thư tặng lễ vật lại đây, cho ta tặng lễ vật. Tư Ma U Nguyệt kinh ngạc mà nhìn hắn, người xác định là tặng cho ta, đúng vậy. Mộ dung lâm xem tư mã u nguyệt như vậy kinh ngạc, biết nàng cũng không biết tình, nói, buổi chiều thời điểm có người tặng lễ vật lại đây, nói rõ là cho tiểu thư, ta mở ra nhìn nhìn, bên trong đồ vật ngươi vẫn là tự mình đi nhìn xem đi. Tư mã u nguyệt trong giữ ra cái dạng này, trong lòng có dự cảm bất hảo, đi theo hắn đi đại sảnh. Quản gia đem người đều phân phát, sau đó lấy ra một cái hắc một hộp, đưa cho tư mã u nguyệt. Tư Ma U Nguyệt tiếp nhận hộp mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật, chừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nói như thế nào sẽ. Mộ Dung Lâm vẫn luôn nhìn Tư Ma U Nguyệt, đem nàng phản ứng toàn bộ xem ở trong mắt, thấy nàng kinh ngạc không giống ngụy trang, nói: Ta mới vừa nhìn đến thời điểm cũng thực kinh ngạc. Tiểu thư, ngươi biết đưa ngươi lễ vật chính là người là ai sao? Ta vừa đến Lưu Thành tới, nơi nào nhận thức vài người. Tư Ma U Nguyệt lắc đầu. Kia có thể hay không là kia hai vị đại nhân? Mộ Dung Lâm suy đoán. Không phải. Tư Ma U Nguyệt phủ định. Bọn họ đều đã rời đi. Liền tính bọn họ đang âm thầm bố trí là nhìn chằm chằm. Chúng ta bố trí tụ linh trận sự tình sẽ không nhanh như vậy liền chuyển tới bọn họ nơi đó. Còn nhanh như vậy liền đem tụ linh châu tìm tới. Không sai. Hắc hộp trang chính là tụ linh châu. Bọn họ đang tìm tìm tụ Linh Châu, nhưng là là ai biết bọn họ ở sử dụng tụ Linh Trật, còn biết các nàng yêu cầu tụ Linh Châu. Càng nghĩ càng thấy ớn. Khó trách mộ dung lâm đều thay đổi sắc mặt, đây là bọn họ bí mật, hiện tại liền như vậy bị người đã biết, vẫn là nói rõ đưa cho nàng. Này liền càng làm cho người cảm thấy quỷ dị, bởi vì nàng ở chỗ này cũng liền tiêu nhược bạch một cái bằng hữu, nhưng là rõ ràng không phải nàng đưa. Tư Ma U Nguyệt trong đầu xuất hiện mặc chi bóng dáng, không biết vì cái gì, nàng liền cảm thấy cái này hẳn là hắn cấp. Tiểu thư, cái này tặng đồ người, mộ Dung lâm thực lo lắng. Tư Ma U Nguyệt đem đồ vật thu hồi tới, nói, nếu thứ này đều đưa lại đây, thuyết minh đối phương đã biết tụ linh chật. Nhưng là lựa chọn phương thức này, tỏ vẻ đối phương cũng không sẽ cái này nói ra đi. Như vậy xem ra... Đối phương tạm thời không có gì ác ý. Kia thứ này, nếu đưa lại đây, không cần bạch không cần." Tư Ma U Nguyệt nói, "Ta một lát liền đi đưa bọn họ tụ linh trận thăng cấp." Mộ Dung Lâm Tưởng nói đối phương thân phận không rõ, thứ này có phải hay không muốn thật trọng đối đãi, nhưng là xem Tư Ma U Nguyệt cũng không để ý, lại đem lời này thu hồi đi. "Quản gia, ngươi biết Tư Ma U Nguyệt tưởng cùng quản gia tìm hiểu một chút mặc chi thân phận. Mới biết được chính mình cũng không biết mặc chi tên, vì thế nàng đem mặc chi bộ dáng miêu tả một chút. Ta cũng không biết Liêu Thành khi nào có như vậy một người. Mộ Dung Lâm hồi tưởng một chút, xác thật không có nhớ tới Liêu Thành có như vậy một nhân vật. Người này chính là tặng lễ vật người sao? Ta tưởng 89 phần 10." Tư Ma U Nguyệt nói, "Nếu không biết vậy ngươi liền không cần phải xen vào chuyện này ta sẽ xử lý ngươi đi vội chuyện khác đi là mộ dung lâm lên tiếng liền rời đi tư ma u nguyệt mở ra hộp nhìn bên trong phóng ba viên tụ linh châu cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh người này hơi thở so người khác thần bí lại có một loại quen thuộc cảm biết ta yêu cầu tụ linh châu Thuyết minh đối thành chủ phủ rõ như lòng bàn tay. Nàng nhìn tụ Linh Châu, từ hôm nay gặp mặt tới xem, người này cũng không như vậy dễ ứng phó. Như vậy không xác định nhân tố ở chung quanh tồn tại, thật là làm người thực không thoải mái a Lần sau, lần sau gặp mặt nói, nàng nhất định phải làm rõ ràng thân phận của hắn. Nếu là nguy hiểm nhân tố, kia vẫn là muốn nhân lúc còn sớm rút ra. Bất quá, lấy di nhĩ tình huống hiện tại, Không biết có thể hay không đối phó. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là đem cái kia mạch khoáng tìm được, khôi phục nó thực lực. Sau đó chính là tu luyện ta hồn thể, tiếp xúc trong cơ thể phong ấn. Nàng đem hộp phịch một tiếng đóng lại. Hiện tại, vẫn là dùng thứ này đi thôi, không cần bạch không cần A. Nàng đi phù dung uyển, đem tụ linh châu để vào tụ linh trật. Vì phối hợp cái này, nàng đem trận pháp cũng cấp nho nhỏ cải biến một chút. Cứ như vậy, này tụ linh hiệu quả so phía trước nhanh vài lần. Mặt sau mấy ngày, nàng vẫn luôn đang bế quan tu luyện, mặt sau tiêu nhược bạch tới tìm nàng một lần, đối nàng tỏ vẻ cảm tạ, nhưng là vẫn chưa lâu ngốc. Đương nàng đột phá đến ngưng hồn kỳ trung kỳ thời điểm, mộ dung hội cũng đã trở lại. Tiểu thư, tiểu thư, nghe thủy từ sân bên ngoài chạy tiến vào. Nghe sơn vừa lúc từ trong phòng ra tới, nhìn đến nàng vội vã chạy vào, của mắng, ngươi ổn trọng một chút, đừng dọa đến tiểu thư. Không phải, cái kia, cái kia, đã xảy ra chuyện. Nghe thủy chạy quá sốt ruột, xóa khí, nói chuyện đều không nối liền. Xảy ra chuyện gì, làm ngươi cứ như vậy cấp. Là, là lão gia, lão gia hắn. Cha ta làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt mở ra cửa phòng, nhìn nghe Thủy, trầm giọng hỏi: "Lão gia bị thương, đang ở kêu y sư qua đi đâu?" Giống như còn thực nghiêm trọng, "Không biết ai, tiểu thư, lão gia ở hắn sân." Nghe Thủy nói còn chưa nói xong, Tư má U Nguyệt bóng dáng đã không thấy. Tư má U Nguyệt một hơi chạy tới Mộ Dung hội sân, đầu tiên nhìn đến chính là vẻ mặt nôn nóng ra tới Mộ Dung Lâm. "Lâm thúc" Cha ta thế nào. Tiểu thư. lão ra hắn thương thực nghiêm trọng, trong phủ y sư đang ở bên trong thi cứu, nhưng là chúng ta đã phái người đi thỉnh trong thành y thuật tối cao phó lão, Hy vọng hắn lão nhân ra sẽ có thể xem ở dĩ Vãng giao tình thượng vì lão gia trị liệu. Mộ Dung Lâm cũng không có đối tư ma u Nguyệt có điều giàu diếm, hắn biết nàng sẽ không giống mộ dung tịch như vậy chỉ biết mất khống chế chuyện xấu. liền trong phủ y sư cũng chưa dùng. Cha thương như vậy nghiêm trọng, Tư Mã U Nguyệt hô nhỏ, ta đi xem. Tiểu thư, mấy cái y sư đều ở bên trong, ngươi đi vào cũng vô dụng. Mộ Dung Lâm giữ chặt nàng, không cho nàng đi vào quấy rối. Quản gia, quản gia, một cái thị vệ từ bên ngoài chạy tiến vào, nhìn đến Mộ Dung Lâm, thở hổn hển nói, phó lão, phó lão không ở trong thành. Cái gì? Hắn đi đâu vậy? Mộ dung lâm kêu to, không có phó lão, bên trong y sư lại không tốt, kia còn có ai có thể cứu lão ra? Phó lão trước hai ngày còn ở trong thành, hiện tại không biết đi nơi nào. Thị vệ nói. Ngươi nói cái gì? Phó lão không ở. Sao có thể? Nhị quản gia vừa lúc từ trong phòng ra tới, thủ vệ biết các ngươi là quận vương phủ người sao? Đương nhiên là biết đến. Thị vệ rất muốn nói hắn hỏi này không phải vô nghĩa sao. Bọn họ ăn mặc thành chủ phủ thị vệ quần áo, liêu trong thành ai sẽ không biết bọn họ là thành chủ phủ người. Trong thành tốt nhất y sư đều đã ở bên trong, hiện tại tìm không thấy phó lão, ai còn có thể cứu lão ra. Phó lão sao có thể ở ngay lúc này ra khỏi thành đi? Này có thể hay không là có người cố ý an bài? Nhị quản gia nói. Hiện tại đã không rảnh lo những cái đó, các ngươi phái người đi tìm, nhất định phải tìm được phó lão. Một khi tìm được hắn, chính là chói cũng muốn cho ta chói lại đây. Mau đi! Tư Ma U Nguyệt trong lòng lo lắng, cũng không hề nghe này đó nói, vòng qua bọn họ vào mộ mộ dung hội phòng. Nàng đi vào, cũng không có nhìn đến mộ dung hội, mà là nhìn đến thất thất bát bát y sư đem hắn giường đều vây quanh. Làm nàng nhìn không tới tình huống bên trong. Nhưng mà, những cái đó y sư ở nơi đó cũng cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, cũng bất quá là một năm miệng mười nói ra chính mình một ít suy đoán. Một ít nói mộ dung hội trên tay thương muốn như thế nào như thế nào xử trí, một ít người ta nói hắn gan muốn như thế nào như thế nào chữa trị, nhưng là bọn họ lại liền là cơ bản nhất cầm máu đều làm không được. Mộ Dung lâm cũng đi theo vào được. Nhìn đến bọn họ như vậy, người được trong phòng nồng đậm mùi máu tươi, quát, các ngươi không thể trị liệu ngoại thương còn chưa tính, chẳng lẽ liền cơ bản nhất cầm máu đều sẽ không sao? Lâm quản ra, không phải chúng ta sẽ không, thật sự là quận vương chúng độc, hắn huyết căn bản không có biện pháp ngưng trụ. Một cái y sư nói, chúng độc, không sai, không có cái này độc giải dược, cũng liền vô pháp cầm máu. Bất quả chúng ta đã dùng các loại phương pháp, đem quận vương xuất huyết lượng đại đại rơi chậm lại. Vô dụng phế vật, đều cút cho ta đi ra ngoài. Tư má U Nguyệt nhìn đến bị bao thành bánh trưng mộ dung hội, giận không thể át, chiều trong phòng y sư quát. Nàng này một giống, làm trong phòng nháy mắt an tĩnh lại. Lâm Thúc, đem này đó vô dụng phế vật đều cho ta đuổi ra đi. Tư má U Nguyệt đối mộ dung lâm phân phó. Tiểu thư, ngươi, ngươi, những cái đó y sư luôn luôn bị người tôn kính, cư nhiên bị Tư Ma U Nguyệt chỉ vào cái mũi măng phế vật, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Tiểu thư, Mộ Dung Lâm cũng thực ngoài ý muốn, nếu là không có những người này, lão gia làm sao bây giờ? Lâm Thúc. Tư Ma U Nguyệt nhìn Mộ Dung Lâm, người sau nhìn đến nàng sắc bén ánh mắt, trong lòng mờ bẩm đối mặt khác y sư nói nếu tiểu thư lên tiếng các ngươi đều đi ra ngoài đi mộ dung lâm nàng đi theo hồ nháo ngươi cũng phân không rõ nặng nhẹ sao ngươi đem chúng ta đuổi ra đi quận vương làm sao bây giờ cha trở về đã mau nửa canh giờ các ngươi có một chút dùng sao đều cút cho ta đi ra ngoài tư ma u nguyệt đối này đó y sư thật sự không nửa điểm hảo cảm không thể trị liệu liền tính Ở không nghĩ tới giải độc biện pháp phía trước cư nhiên còn đứng ở mép giường cao đàm khoát luật, quảng cáo dùng bên chính mình đã rất lợi hại. Loại người này, nhìn đều mắt đau. Mộ dung lâm nghe nàng nói như vậy, ngấm lại cũng là, liền đem những người đó toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Nhưng cái đó y sư tức giận không thôi, nhưng là vẫn là bị đuổi ra phòng. Mộ dung lâm đóng cửa lại. Xoay người liền nhìn đến tư mã u nguyệt ngồi ở mép giường, lấy ra kéo, đem mộ dung hội trên người băng vải toàn bộ cắt rớt, cả kinh kêu lên, tiểu thư, ngươi đang làm cái gì? Này đó cũng chưa dùng. Tư má u nguyệt trên tay động tác thực mau, không vài cái liền đem những cái đó băng vải toàn bộ trừ. Mộ Dung lâm nhìn nàng, không biết chính mình muốn hay không ra tiếng ngăn cả. Ngươi lại đây giúp ta chưa đem ghế dọn lại đây. Tư Ma U Nguyệt thấy hắn ở một bên sưng sờ, phân phó nói: mộ dung lâm không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là phất phất tay, đem bên kia ghế hút lại đây, đặt ở bên người nàng. Tư Ma U Nguyệt lấy ra trang ngân châm hộp, mở ra sau, bên trong ngân châm toàn bộ lộ ra tới. mộ dung lâm nhìn đến những cái đó ngân châm, cũng minh bạch, nàng là muốn tự mình cấp mộ dung hội cầm máu. Tư Ma u nguyệt đem Ngân Trâm từng cây chui vào mổ dung hội huyệt vị, hắn vẫn luôn máu chảy không ngừng miệng vết thương thế nhưng chậm rãi ngừng huyết. Lúc này, nàng vô cùng may mắn, mấy ngày hôm trước thăng cấp, bị phong ấn lực lượng tự động giải bìa một bộ phật, làm nàng hồn lực cũng đi theo đề cao. Nàng thực lực tăng lên, linh hồn tháp cũng tiến thêm một bước giải phong, lộ ra tới độ vật càng ngày càng nhiều. Ngân Trâm chính là một trong số đó. Một lát sau, mộ dung hội trên người huyết đã hoàn toàn ngừng, mộ dung lâm cao hứng không thôi. "Tiểu thư," lão gia độc giải rớt. hẳn đối ngân châm chi thuật cũng không hiểu biết, cho nên cũng không biết ngân châm tác dụng. Nghĩ những cái đó dược sư nói khó hiểu độc huyết cũng ngăn không được, cho nên cho rằng ngân châm thật sự như vậy thần kỳ. Tư Ma U Nguyệt kia không đem ngân châm rút ra, lấy ra tay lùa, đem mộ dung hội trên mặt huyết lau. Độc còn không có giải, ta này chỉ là dùng ngân châm đem nàng này đó địa phương phong bế, cho nên mới có thể tạm thời đem huyết ngừng. Ngươi ở chỗ này thủ, ta yêu cầu một đoạn thời gian tới nghiên cứu phụ thân trong cơ thể độc. Dứt lời, nàng cầm mang huyết khăn tay rời đi nhà ở, hơn nữa phân phó ai đều không được đi vào, người vi phạm giết chết bất luật tội. Tư má U Nguyệt đi cách vách nhà ở, bố thượng kết giới. Chui vào linh hồn trong tháp bắt đầu nghiên cứu hắn chúng độc dược Mỗi khi lúc này Nàng liền rất may mắn chính mình lúc trước Bởi vì mẫu thân mà học không ít quỷ giới đồ vật Nàng ở linh hồn trong tháp nghiên cứu độc dược Mộ dung lâm ở trong phòng thủ mộ dung hội Nhìn đến hắn trên người ngân châm Nhìn nhìn lại nàng bố trí kết giới Trong lòng cảm khái vạn ngàn Lão ra Ngươi đừng nhìn tiểu thư linh lực không có nhiều ít Nhưng là bố trí cái này kết giới, mặc dù là ta cũng không dễ dàng như vậy phá vỡ, thật sự thực tinh diệu. Hắn lẩm bẩm nói, tiểu thư tuổi còn trẻ liền sẽ nhiều như vậy đồ vật, nhưng la công chúa thật sự sinh cái hảo nữ nhi à. Mấy cái giờ sau, tư mã u nguyệt ra tới, lấy ra một chương dược liệu đơn tử cấp mộ dung hội, nói, ngươi đem mặt trên phải cho ta tìm tới, nhất muộn ngày mai buổi sáng. Mộ dung lâm tiếp nhận tới nhìn nhìn, nói, này đó dược liệu đều không phải thực hy hữu, đại bộ phận trong phủ đều có, mặt khác mấy thứ yêu cầu đi bên ngoài tìm, cho nên khả năng yêu cầu lâu một chút, nhưng là đêm nay hẳn là đều có thể tìm được. Hảo, nơi này ta thủ, ngươi làm người đi làm đi, tư mã U Nguyệt nói. Mộ dung lâm hành lễ liền đi xuống, này đó dược liệu sớm một chút đưa đến. Mộ Dung Hội độc là có thể sớm một chút. Tư Ma U Nguyệt dựa vào đầu giường chập mắt. ở linh hồn trong tháp cũng coi như là qua mấy ngày, nàng vẫn luôn không có nghỉ ngơi. hiện tại có chút mỏi mệt. đợi khi tìm được dược liệu còn muốn luyện đan, nàng cần thiết bảo trì tinh thần lực tốt nhất. Mộ Dung Lâm chuẩn bị tốt dược liệu tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là dựa vào đầu giường nhắm mắt lại nàng. hắn có chút đau lòng nhìn nàng. Nàng phía trước cũng là mệt đi. Tư má u nguyệt cảm giác được có người tiến vào, mở mắt ra, hỏi, hào. Là. Tư má u nguyệt cấp mộ dung hội đem bắt mạch, xác định hắn tình huống ổn định, mới đứng dậy, đối mộ dung lâm nói, có hay không trăm phần trăm đáng tin cậy người. Trăm phần trăm đáng tin cậy. Mộ dung lâm ngẩn ra, không rõ nàng vì cái gì nói như vậy. Ta cảm thấy lần này sự tình không đơn giản như vậy, ta đối người trong phủ không tín nhiệm, yêu cầu tìm cái trăm phần trăm đáng tin kệ người tới thủ. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tới thủ lão ra đi. Mộ Dung Lâm nói, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, ta trong chốc lát phải làm sự tình, yêu cầu người hỗ trợ. Trăm phần trăm tín nhiệm người, còn phải có rất mạnh thực lực, này một chút còn không hảo xác nhận. Mộ Dung Lâm thấy Tư Ma U Nguyệt biểu tình như thế ngưng trọng, cũng phát giác khác thường, vì bảo đảm Mộ Dung Hội an toàn này người bình thường khẳng định là không được. Ta tới thủ đi. Một cái thấp bé thân ảnh từ ngoài cửa ra tới, Tư Ma U Nguyệt bố trí kết giới đối hắn cũng không có trở ngại tác dụng, vẫn là thực lực quá thấp. Tư Ma U Nguyệt nhìn đến cái này lão nhân. Còn không phải là chính mình lúc trước ở tàng thư các nhìn đến cái kia lão nhân sao? Lão tổ, mộ dung lâm hướng hắn hành lễ. Tư ma u nguyệt cũng không ngoài ý muốn, lúc ấy nàng nhiều ít liền đoán được thân phận của hắn. Các người muốn đi làm cái gì liền đi, nơi này giao cho ta. Tiểu lão đầu đối hai người nói. Vậy phiền toái lão tổ, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Lâm thúc. Ngươi cùng ta tới. Tư Ma U Nguyệt mang theo mộ Dung lâm đi bên cạnh nhà ở, lấy ra một cái đỉnh lò, nói, trong chốc lát ta luyện chế giải độc đan dược, ngươi ở chỗ này thủ, ta yêu cầu ngươi rót vào linh lực thời điểm, ngươi liền giữa theo ta nói đi làm. Ta linh lực quá ít, không thể luyện chế như vậy cao cấp đan dược. Mộ Dung lâm không nghĩ tới tư Ma U Nguyệt kêu chính mình đến nơi đây tơi thế nhưng là vì cái này, đáp, hảo. Tư Ma U Nguyệt cũng không hề nói nhảm nhiều, lấy ra một cái đỉnh lò, còn có làm hắn chuẩn bị tốt dược liệu, bắt đầu thuần thục tinh luyện lên. Mộ Dung Lâm cũng học tập quá một đoạn thời gian luyện đan, Tư Ma U Nguyệt này động tác vừa thấy chính là rất quen thuộc, thậm chí có thể nói là đại sư cấp bậc. Tinh luyện dược liệu thời điểm, Tư Ma U Nguyệt ở bên trong sai lầm vài lần, sau đó mặt khác đều thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Lần đầu tiên luyện chế quỷ giới dược liệu, không thuần thục. Tư mã U Nguyệt nói, phía dưới ta bắt đầu ngưng đan. Nàng hiện tại còn không có chính mình ngọn lửa, trước kia ngọn lửa hiện tại lại đều không thể dùng, cho nên chỉ có thể mượn ngoại hỏa. Thao tác lên rất là không thuận tay, liên tiếp ba lần cũng chưa thành công. Nàng hít sâu một chút, âm thầm nói cho chính mình không nên gấp gá, cầm lấy cuối cùng một phần tinh luyện tốt tinh hoa. Bắt đầu luyện đan, mộ dung lâm nhìn đến nàng điều chỉnh chính mình trạng thái, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn vẫn luôn nhìn nàng, phát hiện nàng bởi vì không quen thuộc quỷ tộc đan dược, không có nắm chắc hảo, làm cho thất bại vài lần, tâm tình cũng không thể tránh khỏi có chút nóng này. Nhưng là không nghĩ tới nàng không đến một phút đồng hồ khiến cho chính mình một lần nữa bình tĩnh trở lại, này phân tâm tính, thật không phải người bình thường có được. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên nghe được nàng phân phó, làm hắn hướng bên trong rót vào linh lực. Hắn lập tức đi đến đỉnh lò bên cạnh, đem chính mình linh lực rót vào đến đỉnh lò bên trong đi. Tư má u nguyệt không chế được đỉnh lò bên trong tình hình, nói cho mộ Dung lâm muốn như thế nào làm, tuy rằng toàn bộ quá trình thực vất vả, nhưng tốt xấu cũng coi như thành công. Nàng đi lên mở ra đỉnh lò, nhìn đến bên trong kia mấy viên hình thủ kỳ quái đan dược, Nhẹ nhàng thở ra, chúng ta đi thử thử cái này đan dược hiệu quả. Hai người trở về, nhìn đến tiểu lão đầu dò hỏi ánh mắt, gật gật đầu, đi vào mộ dung hội mép giường, đem đan dược đút cho hắn ăn xong. Ngày đan dược còn muốn nửa giờ mới có thể khởi hiệu, mộ dung lâm cảm thấy này nửa giờ mỗi một phân mỗi một giây đều dường như sống một ngày bằng một năm. Thẳng đến nửa giờ sau, tư má u nguyệt đi lên cấp mộ dung hội đem bắt mạch. Nói đã giải độc sau, hắn huyền tâm mới hoàn toàn buông xuống. Lão ra rốt cuộc không có việc gì. Hắn cao hứng mà nhìn tư Ma u nguyệt, cảm thấy nàng giống như thật sự cái gì đến hiểu. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tư Ma u nguyệt một bên rút ngân châm, một bên nói. Hiện tại chỉ là đem hắn độc giải, hắn trên người thương vẫn là thực nghiêm trọng. Hơi có vô ý, cũng có khả năng hồi tỉnh lại đây. Nhưng là ít nhất hiện tại đã giải độc, cũng coi như là vượt một đi nhanh. Mộ dung lâm hiện tại thực tin tưởng nàng y thuật. Cha giải độc sự tình ngươi tạm thời không cần chuyển ra đi. Tư mã u nguyệt dặn dò. Đi ra bên ngoài cũng không cần biểu hiện thực kích động bộ dáng Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu lão đầu hỏi. Ta hoài nghi cha lần này sự tình, hẳn là quận vương phủ xuất hiện nội tạc khiến chó. Mặt sau muốn làm cái gì Ta còn không có tưởng hảo Nhưng là ta cảm thấy Như vậy so nói ra đi hảo Một khi bên ngoài người đã biết tra tình huống Chúng ta liền lâm vào bị động Tư mã U Nguyệt nói Ân Tịch nhi nói chính là Ngươi liền đối ngoại nói Quận vương tình huống vẫn như cũ thực không xong Không được bất luận kẻ nào quấy dày Tiểu lão đầu phân phó nói Vậy ngươi có hoài nghi người sao Tư Ma U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, buồn bã nói: Ta nếu là có hoài nghi người, liền không phải làm ngươi bảo mật, mà là cho ngươi đi bắt người. Bất quá ta muốn dùng không được bao lâu, những người đó liền sẽ chính mình nhảy ra ngoài. Mộ Dung hội chúng độc không thể cầm máu sự tình thực mau truyền khắp toàn bộ liêu Thành, toàn bộ quận vương phủ đều bao phủ ở một mảnh mây đen giữa. Kia hai ngày, một chén chén bổ huyết chén thuốc không ngừng đưa vào đi. Từng buồn máu loáng không ngừng mang sang tới, bên ngoài người vào không được, đối tình huống bên trong nôn nóng không thôi. Nhưng là tư mã u nguyệt ra lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào, bọn họ cũng vô pháp biết bên trong cụ thể tình huống. Lấy tình huống trước kia tới nói, mộ dung tịch tuy rằng được đến mộ dung hội xùm ái, nhưng là ở thành chủ phủ địa vị cũng không tính cao, rất nhiều người sẽ không đem nàng lời nói để ở trong lòng chính là lần này không giống nhau, đại quản gia Mộ Dung Lâm tự mình chấp hành mệnh lệnh, tập người quen cũ tự tòa chấn, ai cũng không dám vi phạm nàng mệnh lệnh. Mà Mộ Dung hội trong phòng, lại không có bên ngoài cái loại này nôn nóng không khí, ngược lại nhẹ nhàng thích ý thực. Mộ Dung hội cùng tiểu lão đầu ở trên giường chơi cờ, Mộ Dung Lâm ở mép giường quan khán, Tư Ma U Nguyệt ở một bên mân mê dược liệu. Nàng đem bên ngoài đưa vào tới dược liệu cắt nát Tinh luyện suốt tinh hoa Sau đó trang trong chén phóng tới trên mặt đất Trên mặt đất tiểu hắc người người Lại lười biếng nhắm mắt lại Ngươi không uống Liền trở về Tư má u nguyệt uy hiếp Tiểu hắc ô ô kháng nghị hai tiếng Vẫn là ngoan ngoan đem đồ vật toàn bộ uống sạch Vì tỏ vẻ chính mình tiểu cảm xúc Nó đem chén cùng nơi cấp ăn con rát băng rát băng hung hăng cắn vài cái. Bên này động tính rước lấy mặt khác ba người chú ý, nhìn đến tiểu hắc ủy khuất bộ dáng đều cười lắc lắc đầu. Nhân ra không nghĩ uống, ngươi cũng đừng bức nó sao. Tiểu lão đầu banh vực kẻ yếu. Tư má u nguyệt tiếp tục mân mê dược liệu, cũng không ngẩn đầu lên nói, này đó dược liệu đều đến thử một lần, nếu không lão tổ ngươi tới. Tiểu lão đầu nhìn trên tay nàng những cái đó dược liệu, lắc lắc đầu, ngươi vẫn là làm ngươi tiểu cẩu cho ngươi thí đi. Tiểu hắc mở to mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại bất đắc di nhắm lại. Mộ dung hội đang chuẩn bị chơi cờ, nghe được nàng còn muốn nghiên cứu những cái đó dược liệu, nói, tịch nhi, ta còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu. Cha, thương thế của ngươi còn không có khỏi hẳn. Ít nhất còn phải ngốc cái răm ba bữa đi. Tư má U Nguyệt nói, ta nghĩ đến thời điểm, Lâm Thúc cũng đã đem nội quỷ bắt được tới. Ngươi thật sự cảm thấy, đây là nội quỷ làm ra tới sự tình. Tiểu lão đầu hỏi, ta không tin trùng hợp, quá nhiều trùng hợp tụ ở bên nhau, đó chính là dụng tâm kín đáo. Tư mã U Nguyệt nói, vì cái gì cha trở về trên đường sẽ gặp được như vậy nhiều thần thú. Vì cái gì cha sau khi trở về, duy nhất có thể trị liệu hắn phó lão lại không ở. Vì cái gì hắn sẽ chung loại này không đổ máu liền sẽ không bị phát hiện độc. Hơn nữa có thể đối tra hạ độc người, khẳng định là có thể tiếp cận hắn, đủ loại thêm ở bên nhau, tưởng không cho người hoài nghi đều khó a Từ nàng biết phó lão vừa lúc không ở nơi này thời điểm, nàng liền có cái loại cảm giác này, hết thảy qua trùng hợp. Trùng hợp đến làm nàng cảm thấy kia cán bản là không phải trùng hợp. Vậy ngươi cảm thấy, này nội quỷ sẽ là ai? Mộ dung hội hỏi. Cha các ngươi không phải đã là có hoài nghi đối tượng sao? Làm gì còn hỏi ta? Tư mã u nguyệt dầu miệng, ta mới mặc kệ các ngươi những cái đó sự tình. Ta chỉ đem cha trị liệu hảo liền hảo. Ta thật tò mò, ngươi rốt cuộc sẽ nhiều đồ vật. Tiểu lão đầu nói. Y thuật, luyện đan thuật, trận pháp, ngươi còn sẽ cái gì? Ta cũng còn gì nữa không? Tư mã U Nguyệt nói, vừa vặn trước kia học quá một chút. Ba người nhìn nàng, rõ ràng không ai tin tưởng. Đúng rồi, cha, ngươi lần này đi ra ngoài là đi xử lý mạch khoáng sự tình sao? Có phải hay không có tâm mạch khoáng? Tư mã U Nguyệt hỏi, nguyên bản là muốn đi xử lý chuyện này. Nhưng là hiện tại xem ra, chuyện này hẳn là cũng là người khác thả ra tin tức giả. Mộ dung hội nói. Giả, tư mã u nguyệt cảm thấy không thể tin. Bởi vì không chỉ là ta, vài cái gia tộc đều tham dự đến chuyện này bên trong tới, nhưng là không có người thật sự tìm được rồi cái kia mạch khoáng. Mộ dung hội giải thích nói, chung quanh núi non đều phải bị chúng ta tìm khắp, cũng không có cái gì phát hiện. Thêm chi ta lại bị người tính kế, cho nên ta cảm thấy, tin tức này hẳn là giả, là vì dẫn ta nhập bộ mới là thả ra tin tức. Nếu, cái kia tin tức là thật sự đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thật sự, ngươi vì cái gì như vậy cảm thấy? Mộ Dung Hội hỏi. Bởi vì ta cảm thấy thiết cục người hẳn là không phải trống giống thả ra tin tức này, nếu tin tức quá giả, cũng liền không thể cho các ngươi tin. Tư Ma U Nguyệt không có nói ra gì nghĩ, suy nghĩ như vậy một cái cớ, cũng coi như nói quá khứ. Ngươi nói không sai, mộ dung hội cũng như vậy cảm thấy, chúng ta phía trước được đến tin tức, cũng xác thật thực chân thật, bằng không ta cũng sẽ không mang theo người đuổi qua đi. Nhưng là ta đến bên kia sau, tìm đã lâu đều không có tìm được, cho nên cũng liền cảm thấy tin tức này là giả. Nhưng là nghe ngươi như vậy một phân tích, Cũng cảm thấy có chút đạo lý. Cha, ta đối tìm kiếm mạch khoáng có điểm nghiên cứu. Không bằng chờ chuyện này kết thúc, ta và ngươi cùng đi tìm kiếm đi. Tư mã U Nguyệt nói xong, phát hiện bọn họ đều chừng mắt nhìn chính mình. Hỏi, làm sao vậy? Ngươi còn sẽ tìm kiếm mạch khoáng? Mộ Dung lâm kinh ngạc hỏi. Biết một chút, tư mã U Nguyệt nói, ta tuy rằng không phải thực hiểu. Nhưng là thêm một cái người nhiều một phần lực sao, nói không chừng là có thể giúp được điểm cái gì đâu. Ngươi nói cũng là, kia đến lúc đó ngươi liền cùng đi đi. Mộ dung hội đồng ý, càng là cùng tư ma u nguyệt ở chung, hắn liền càng cảm thấy, nàng rất có năng lực, có lẽ nàng thật sự có thể trợ giúp chính mình tìm được mạch khoáng. Gần nhất liêu quận tình huống thật phần nghiêm túc, tuy rằng hắn thâm vương ra hậu ái, nhưng là Liêu quận cứng nhắc điều kiện không đủ, có thể tìm được mạch khoáng đối Liêu quận vẫn là vương gia, đều ý nghĩa trọng đại. Có người tới. Tiểu lão đầu đem trong tay quân cờ ném tới cờ hộp. Thật là, nhiều như vậy thiên tài tới, lãng phí ta nhiều như vậy thời gian. Tiểu thư, ngươi cùng lão gia ở trong phòng ngốc, những người đó sẽ không xông tới." Mộ Dung Lâm nói. Hảo. Tư Mã U Nguyệt gật đầu nàng thực lực này mới sẽ không sông lên đi tìm chết đâu. mộ dung lâm cùng tiểu lão đầu đi ra ngoài, nàng ở trong phòng nghe được bên ngoài truyền đến nghi ngờ cùng đánh nhau thanh âm, quay đầu nhìn mộ dung hội liếc mắt một cái. mộ dung hội còn nghiên cứu trên bàn ván cờ, một chút cũng không lo lắng bên ngoài tình huống, xem ra đối với hôm nay tình huống cũng là sớm có đoán trước. nàng bĩu bĩu môi, bọn họ như vậy rõ ràng chính là có an bài sao kia vừa rồi còn như vậy hỏi chính mình, còn không phải là tưởng khảo chính mình sao? Bên ngoài, nhị quản gia mang theo người đem toàn bộ sân đều vây quanh lên, đối với hắn xuất hiện, mộ dung lâm bọn họ cũng một chút không có kinh ngạc, thậm chí liền chất vấn đều không có, hai bên trực tiếp đấu võ. Cha! Ngươi biết là nhị quản gia sao? Tư ma U Nguyệt hỏi. Biết! Có thể đem ta hành tung biết đến như vậy rõ ràng người liền như vậy mấy cái, mặt khác đều là đi theo ta đi vĩnh minh thành mới trở về, có thể phản bội ta, cũng cũng chỉ có hắn. Vậy ngươi biết hắn sau lưng người là ai sao? Tư Ma U Nguyệt lại hỏi.